Sơn Giã nhàn vân hai trương không hai sơn giá cầu sinh cực không dễ khi cái kia thúc đỏ chói hoa đỗ nguyên bị hắn nhai ăn hết. Hắn ngược lại càng phát ra cảm thấy đói bụng. Cắn răng. Hắn chống một côn đứng lên. Không đi hoàn cây khô bên trên cái kia thú nhỏ. Thức ăn nước uống. Yêu nguyên vẫn là ta trước mắt vô cùng cần thiết đồ vật. Thật muốn mạng già hắn nhớ tới chính mình trụ sở bên trong còn có mấy thùng không ăn hết thịt bò ngâm ớt hương vị mì tôm. Ai không thể nghĩ không thể nghĩ. Càng nghĩ càng đói hắn chống một côn. Bắt đầu tiếp tục lên đường. Hướng sườn núi phía dưới đi. Rõ ràng nhìn không đến mấy trăm mét khoảng cách. Có thể đi gần nửa ngày. Sườn sốt không tới một nửa. Mà trên người hắn phá âu phục. lại nhiều mấy đạo lỗ hồng có hướng vài giả phương hướng phát triển xu thế buổi sáng vẫn là một bộ dạng chó hình người hiện tại đã cùng ăn xin không sai biệt lắm hắn mồ hôi nhế nhại một mặt nôn nóng nơi bôi mồ hôi hai con ngươi đánh giá chung quanh tê xoạch xoạch xoạch răng rắc bình liên tiếp tiếng vang truyền đến sợ đến hắn đột nhiên ngẩng đầu tùy tiện gặp cách đó không xa Một đảo to lớn thân ảnh từ một gốc che trời cử một bên trên rơi xuống Đè gãy không ít nhánh cây cùng bụi cây ầm vang rơi xuống đất Hắn định thần nhìn lại kém chút sợ đến hồn phi phách tán đặt mông ngồi dưới đất Xuyên thấu qua giữa bụi cỏ khe hở nhìn lại Chỉ gặp một đầu to lớn mãng xà trên mặt đất vặn vẹo. Những nơi đi qua Bụi cây nhao nhao bẻ gãy Thô sơ giản lược dự đoán Cái kia mãng xà thân eo so phổ biến thùng nước còn lớn hơn. Hồn thân màu xanh biếc, ít nhất cũng có hơn 10 mét dài. Nếu là nó không vặn vẹo mà nói, thật đúng là nhìn không ra. Rất rõ ràng, nó là từ trên cây đến rơi xuống. Mà trên cây, đang đứng cái kia thú nhỏ, cái kia thú nhỏ đang tò mò đánh giá hắn. Vân bất lưu gặp cái này trong lòng thầm kêu song đời. Gia hỏa này không phải là để mắt tới ta đi, hắn rất muốn xoay người rời đi. Hắn phát hiện tại cái này rừng cây bên trong. Kinh khủng nhất đồ vật không phải là những cái kia rắn độc, không phải là kinh khủng đại xà, mà là cái kia tối đen như mực. Biết phóng điện thú nhỏ, loại kia não đại trống giống, miệng không thể nói. Toàn thân nhói nhói, tê liệt run rẩy kém chút sắp bài tiết không kiềm chế chua thoải mái cảm giác. Hắn không muốn lại thể nghiệm một lần. Bất quá, Hắn không có không đầu không đuôi chạy. Hắn đang yên lặng chú ý đến cái kia thú nhỏ cùng đầu kia lăn lộn trên mặt đất run rẩy đại xà. đợi đến đầu kia đại xà không tại run rẩy. dần dần khôi phục. vội vàng hướng một bên khác đi qua lúc. Hắn mới tiếp tục hướng phía dưới đi đến. thẳng đến đụng phải một gốc cây tùng. Hắn mới ngừng lại được Hắn phát hiện Cái này khỏa cây tùng trên cành cây có không ít nhựa thông Có đã ngưng ghét thành khối Có vẫn còn tương đối mềm Hắn nhặt được vài phiến lớn cỡ bàn tay lá cây Đem những thứ này nhựa thông thu thập lại cất vào trong túi quần Hắn chuẩn bị chế tác vài cái bó đuốc Ban đêm lúc ngủ sau đó đốt Dùng để thu thú Đêm qua hắn liền nghe đến đủ loại ăn thịt động vật tiếng sống Hôm nay lại gặp được như thế một đầu đại xà. Còn có cái này một mực tò mò đi theo hắn loạn phóng điện thú nhỏ. Tại cách này trong rừng, khắp nơi đều là muốn người mạng nhỏ nguy hiểm. Cũng may cùng nhau đi tới. Hắn đều không có đụng phải châu chấu chuồn chuồn loại này ác tâm vừa kinh khủng đồ vật. Khi còn bé tại trong ruộng chơi đùa hoặc giúp trong nhà làm việc thời điểm. Hắn sợ sẽ nhất là đụng phải loại vật này. Chột vào trên tay dính vô cùng cắn người đau nhức còn không ngừng chảy máu. Mặc dù vết thương không lớn, có thể nếu là không xử lý, chảy máu đều có thể chảy hơn mấy giờ. Thu thập thật sút son. Hắn liếm liếm bắt đầu khô nước bờ môi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình nằm tại mềm mại ra trên ghế salon. Uống vào cái kia xuyên tim phì chạch khoái hoạt nước. Hắn đột nhiên lắc lắc não đại. Không thể nghĩ không thể nghĩ. Càng nghĩ càng khát. Được nhanh điểm tìm nước mới được. Không phải thật có thể chết tại trong rừng sâu núi thắm này. Đáy lòng lo nghĩ cùng gấp gáp. Dần dần che phủ tại trong lòng hắn. Không biết phải chăng là bóng ma tử vong thời khắc bao phủ hắn. Để cho hắn khơi dậy trong đáy lòng dục vọng cầu sinh. Hắn cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên dâng lên một luồng lực lượng mới. Dần dần hiện ra nặng nề hai chân Lại trở nên nhẹ nhàng một chút Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm Hắn đi lại tập cánh Hồn thân mồ hôi đầm điệp Đầu váng mắt hoa Cuốn họng phản phất tại bốc khói Bên tai ông ông tác hưởng hận không thể co lắp trên mặt đất không động đậy Có thể hắn không thể Hắn sợ chết mấy lần ngồi xuống nghỉ ngơi Muốn nhiều ngồi một hồi Có thể sau cùng Hắn cũng đều đứng lên. toàn thân Hắn trên dưới đã sớm bị ướt đấm mồ hôi. bàn chân cũng cũng sớm đã nổi lên bong bóng. mấy lần xuất ra một đầu cuối cùng kẹo cao su. Hắn đều cố nén. cứng rắn nhét về trong túi. khi mặt trời ngã về tây. khi hắn cảm thấy não đại có chút choáng hô hô. khi hắn cảm giác cuống họng lại không nhuận một nhuận liền thật muốn bốc khói thời điểm. Hắn rốt cuộc vẫn là nhìn không được ăn hết đầu kia kẹo cao su. Miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Cảm thụ được thanh lương cùng vị ngọt. Mồm miệng sinh nước bọt đồng thời. Hắn cảm thấy cả người trong nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Hắn lại một lần nữa lên đường cuối cùng tại đi không sai biệt lắm sau một tiếng nghe được tiếng nước chảy. Hắn cảm thấy trên đời này lại không có so cái này càng mỹ diệu thanh âm. Vui thích tâm tình nổi lên trong lòng. Để cho hắn không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Loại kia bức thiết cảm giác. Thậm chí muốn so lúc trước vùng trộm cùng lớp bên cạnh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hẹn hò tới mãnh liệt hơn. Vừa lòng đẹp ý là cái gì trước kia hắn cảm thấy. Chỉ cần có thể cùng lớp bên cạnh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rắt cái tay nhỏ. Ôm một cái. Hôn lại hôn. liền rất hạnh phúc. Phản phất tựa như có được toàn bộ thế giới Sau đó đi ra công việc Mệt thành chó hơn Xem điện ảnh Xem tiểu thuyết Hoặc tìm ba năm hào hữu cùng một chỗ mở hắt Cũng rất hạnh phúc Nhưng bây giờ Khi Vân bất lưu nằm nhòi khe một bên Não đại đâm vào khe bên trong Đối với trong veo khe chảy hút mạnh lúc Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình Mới là hạnh phúc nhất Nhìn xem trong veo khe nước bên trong cái bóng. Hắn phát hiện chính mình thật là tiện. Rõ ràng trước kia vùi ở trên ghế salon đọc tiểu thuyết chơi đùa thời gian. Là hạnh phúc giường nào a có thể hắn vẫn cảm thấy. Những tháng ngày đó thật mẹ nó nhàm chán cực độ thật hy vọng loại kia nhàm chán cực độ thời gian có thể tái hiện a lão thiên gia. Nghe được ta thâm tình kêu sao thả ta trở về đi loại kia mệt thành chó Thời gian cũng so hiện tại an nhàn a hắn không biết mình là không phải là bị chính mình Cái này thành kính thái độ cho cảm động khóc Luôn cảm giác mũi có chút chua xót cảm giác Hai con người ướt áp Nước mũi đều muốn xuống tới Thật lâu Phát hiện cầu xin lão thiên gia cũng không có tác dụng gì Hắn thu dọn một chút phức tạp tâm tình Ngồi vào khe một bên cởi trên chân dày ra một luồng hôi chua mùi tùy tiện xông ra hắn nhíu lại cái mũi cởi xuống bít tất nhìn nhìn bàn chân phát hiện quả nhiên nổi lên cái bong bóng hắn đem hai chân phóng tới khe nước bên trong cảm thụ được trên chân truyền đến thanh lương dễ chịu rên rỉ âm thanh sau đó hắn liền cảnh giác nhìn lên bốn phía trung quy lo lắng cái kia rầm rạp trong bụi cỏ Có thể hay không chạy ra cái gì muốn hắn mạng nhỏ đồ vật tới quan sát rồi một hồi. Không phát hiện cái gì gì thường lúc. Hắn cầm lấy trong tay một côn. Từ một côn đỉnh đầu. Bẻ một cái bén nhọn gốc cây từ Cẩn thận từng ly từng tí thiêu phá bàn chân tiếp nước bong bóng. Ai về sau có tội chịu cũng không biết đây là cái gì đáng chết địa phương. Hắn vừa nói vừa đem thiêu phá bong bóng hai chân xuyên vào trong nước. Tiếp tục ngâm chút nghỉ ngơi một trận. Hắn lắc lắc chân. Mang vào vớ giày, Lại lần nữa lên đường. Hắn chống một côn, nhìn chung quanh, đến tìm ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Ủa, ủa. Hắn sờ lên đang đánh phù bụng. Ai thán nói. Thật chẳng lẽ muốn bước ta bắt côn trùng ăn hắn cảm giác chính mình có thể hạ không được cái kia miệng. Ngấm lại đã cảm thấy ác tâm. Đang nghĩ ngợi. hắn tùy tiện nhìn thấy bên cạnh một cây cự một bên trên có một cái thiên ngưu đang bò hắn tiện tay chính là một côn soạt âm thanh đầu kia thiên ngưu não đại trực tiếp bị hắn nện đến nát nhừ hắn ngẩn người xem tới ta thật là đói xong chóng mặt trong lòng không muốn nhưng thân thể rất thành thật nghĩ nghĩ hắn ngồi xồm xuống dùng một mảnh lá cây đem cái kia mấy cái chân còn tại run rẩy thiên ngưu bao vây lại nhét vào trong túi quần lo trước khỏi họ đi ai hắn không dám rời đi đầu này khe nước quá xa chỉ có thể dọc theo khe nước đi tới hắn từ không có sống hiện tại thời khắc này như thế thực sự muốn trở về xã hội văn minh cũng cho tới bây giờ không có sống hiện tại thời khắc này cảm giác xã hội văn minh thật mẹ nó tốt đi tới đi tới Hắn đụng phải một khỏa gỗ mục nằm ngang tại khe nước bên trên. Gỗ mục bên trên còn mọc ra một ít rất cứng nấm một. Đáng tiếc không thể ăn. Tại cái kia gỗ mục bên trong còn truyền đến cùng loại hầu tử tiếng kêu. Đương nhiên, đây không phải là thật hầu tử, mà là một loại trùng tiếng kêu. Hắn dừng bước lại có chút do dự. Cây khô gỗ mục bên trong những cái kia côn trùng. Hắn quê quán bên kia thổ ngứ gọi lạn xài hầu. Nhưng thật ra là một loại xài trùng Tiếng kêu tương tự khi Cho nên có danh tự này Loại này côn trùng xác thực có thể ăn Khi còn bé vài cái tiểu đồng bọn thích làm nhất Chính là đem lon coca cắt thành một cái hình chữ môn Đảo ngược tại hỏa diễm bên trên Sau đó múc bên trên một muỗng dầu Đặt ở đáy lon chỗ chúng Chờ dầu sôi rồi Liền đem những cái kia xài trùng hướng dầu bên trong ném một cái. xẹt xẹt hai lần, mùi thơm lập tức liền đi ra thậm chí mọi người còn cướp ăn. Thế nhưng hiện tại, đi dâu tìm dầu đi không có dầu chiên. Nào dám ăn sống ngấm lại ăn sống thời hình tượng. Hắn giả dày liền không khỏi nhẹ nhàng co quắp, Có thể nghĩ nghĩ trong túi đầu kia thiên ngưu thi thể, hắn vẫn là đi tới. Lo trước hỏi họa. đi ai hắn tìm vài phiến đại thổ lá có chút cùng loại cây trầu lá có thể so cây trầu lá còn lớn hơn rất nhiều hắn đem phiến lá rửa sạch sau đó dùng một côn vạch ra cái kia gỗ mục tại gỗ mục bên trong tìm kiếm không bao lâu mười mấy đầu hơn nửa ngón tay dài to mập xài trùng liền bị bắt được cái kia vài phiến cây trầu lá bên trên nhìn nhìn thời gian Hắn dùng cái kia vài phiến cây chậu lá đem những thứ này xài trùng bao thành hai bao Dùng ngọn cỏ đem thắt chặt Xách trên tay Miễn cho đám côn trùng này chạy đến Mặc dù nhiều bắt mấy lần sau đó Lại bắt lúc sau đã không vừa bắt đầu ác tâm như vậy Có thể nghĩ muốn đem vật này sống sờ sờ ăn vào miệng bên trong Hắn vẫn còn có chút làm không được Hắn đã nghĩ kỹ quay đầu dùng dùng lửa đốt lấy ăn Hiện tại quan trọng vẫn là trước tìm có thể qua đêm địa phương Xem sắc trời đã không còn sớm Dự đoán lại có nửa giờ mặt trời liền có thể xuống núi Để cho hắn lo lắng là cái kia cổ quái thú nhỏ Như cũ tại những cái kia che trời từ một bên trên đi theo Hắn không biết cái kia thú nhỏ rốt cuộc muốn làm gì Có thể hắn hoàn toàn trêu chọc không nổi Chỉ có thể làm làm không nhìn thấy Sau đó tại khe nước bên cạnh nhìn lại Hy vọng có thể tìm hút cây hoặc là hang Có thể tìm một hồi Vẫn là không tìm được lý tưởng chỗ sở Hắn đành phải tại khe nước vừa cạnh một tảng đá lớn vừa dừng lại Khối cử thạch này nghiêng cắm ở khe một bên Hình thành một năm 5-60 độ trái phải góc Mặc dù không phải là rất lý tưởng có thể cũng coi là cây cản gió chỗ Chọn tốt địa phương Hắn liền bò vào sơn lâm đi nhặt được trồng chất cây quỷ quay lại Nổi một đống lửa hơn nữa còn không thể diệt Nếu không rất có thể nửa đêm liền bị giã thú tha đi Nhặt được trồng chất cây củi quay lại Cảm giác đủ đốt đi sau đó Hắn liền bắt đầu nhóm lửa Cũng may mang theo trong người hộp quẹt Nếu không còn được đánh lửa Không có gì độ khó nơi đốt lấy đống lửa sau đó Hắn đem đầu kia thiên ngưu xuất ra Nghĩ nghĩ sau đó Dùng một cây chủ đem đầu kia thiên ngưu xuyên qua Đặt ở bên lửa nướng. Chờ đốt ra một đống xích hồng lửa than sau đó. Hắn lại đem đống lửa chuyển rời đến bên cạnh. Đem cái kia hai gói xài trùng đặt ở lửa than bên trên. Dùng một côn búc lên lửa than. Đem bao trùm. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Hắn nhìn xem cái kia bị nướng đến có chút cháy. Cánh đã sớm nướng không còn thiên ngưu, Nuốt một ngụm nước bọt. Có chút do dự. Cái này thật có thể ăn sơn giã nhàn vân hai chương không ba đây là heo tinh thông đi ghép ghép. Ghép ghép. Trung thể rất lỏng giòn, có một luồng mùi lạ. Tại răng bên trong cẩn thận mài nhẵn hơi có chút đắng chát, đoán chừng là nội tạng. Cố ném áp tâm, vân bất lưu đem cái này cùng ngón tay không chinh lệch nhiều thiên ngưu ăn. Tuy nói không có ăn sống áp tâm như vậy, có thể hương vị xác thực không tính là tốt. Quả nhiên, người tại cực đói tình huống dưới thật có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi khe suối vừa uống ngụm nước xúc miệng. Có thể là nghỉ ngơi một hồi lâu, cách này khẽ động, bàn chân tùy tiện truyền đến đau đớn. Hắn lảo đảo phía dưới, thuận thế nằm dạp trên mặt đất, bò đến khe suối vừa uống lên nước đến, vừa uống vừa rơi lệ. Hoang sơn giã lính, một thân một mình. Vậy liền đã có chút để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Có thể nơi xa còn thời gian thỉnh thoảng mà truyền đến ăn thịt người tiếng gầm gừ. Đen tối bên trong ẩn giấu đi cái dạng gì sát cơ. Hắn không dám tưởng tượng. Hắn chỉ biết là. Tại đỉnh đầu của mình phía trên che trời cự một bên trong. Còn có một cái cổ quái thú nhỏ một mực nhìn lấy hắn. Thấy trong lòng hắn hốt hoảng, Tê cả ra đầu. Rốt cuộc là tạo cái gì nhiệt a lão thiên muốn thế này trừng phạt ta quá mẹ nó khi dễ người ô ô ô. Vân bất lưu càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất không khỏi bi từ đó tới. Tại cách này không hề giấu chân người sơn giá bên trong. Hắn có thể tùy tâm sở dục thỏa thích phóng thích tâm tình mình. Thỏa thích gào khóc. Không có người sẽ biết. Cũng không có người sẽ cười hắn mềm yếu. Hắn cảm thấy mình cảm xúc cần phóng thích một chút, bằng không hắn không phải bị nghẹn điên không thể. Có thể rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình sai bởi vì khóc cũng là cần khí lực. Khi hắn lại một lần nữa cảm giác được trong bụng ủi ủi kêu thời điểm chỉ có thu hồi cái này vô dụng nước mắt. Bất quá, khi cỗ này cảm xúc đạt đến phóng thích sau đó, hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Trở lại bên đống lửa bên trên. hắn nhìn nhìn đống kia lửa than chờ sau khi mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một côn đem những cái kia đại bộ phận đã hóa thành cho lửa than quét đến một bên bao vây tại xài trùng bề ngoài lá cây đã bị lửa than uốn thành than thoáng khẽ động liền vỡ thành nhỏ bé khối vụn hắn nhẹ nhàng thổi đi lên mặt than xám mở ra than hóa lá cây xuất ra một đầu nướng đến lòng giòn xài trùng thổi thổi ném vào miệng bên trong nhai Có trước đó ăn thiên ngưu kinh nghiệm, lần này, hắn không có gì do dự. Xài trùng hương vị mặc dù không có dầu chiên thơm như vậy, có thể cũng không tệ lắm, so cái kia thiên ngưu ăn ngon nhiều. Chỉ là tinh tế nhấm nuốt phía dưới yêu nguyên vẫn là có chút đắng giáp hương vị tại vì giác bên trên tỏ khắp. Ăn xong cái này mười mấy đầu xài trùng. Hắn liền nhờ ánh lửa đến khe suối vừa xúc xúc miệng. Sau đó bỏ lại cự nhăm phía dưới. Thêm chút quỷ khô. Cùng áo nằm xuống. Bình thường nuôi thành quen thuộc để cho hắn không cách nào tải cách này đoạn thời gian chìm vào giấc ngủ. Huống hồ bây giờ một người tải cách này rừng sâu núi thắm bên trong. Cũng đã ý thức được chính mình có thể quả thực đụng tới thời không đường hầm loại này ly kỳ sự tình. Thế nào cũng vô pháp bình yên chìm vào giấc ngủ. Phụ mẫu sinh hoạt mặc dù không cần hắn lo lắng quá mức. Nhưng bọn hắn khẳng định lại bởi vì hắn đứa con trai này mất tích mà thương tâm. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy khổ sở trong lòng muốn chết. Còn có. Ngày mai nên làm cái gì có thể hay không tìm tới xã hội văn minh nếu như thế giới này còn ở vào mông muội trạng thái. Nên làm cái gì nếu như thế giới này cũng chỉ có tự mình một người tương tự. liền nên làm cái gì tương lai còn có cơ hội trở lại mình nguyên lai like là thế giới sao đủ loại vấn đề. uôn ùn kéo đến, quấy đến hắn không cách nào an bình, thấp phỏm trong lòng cùng bất an để cho trái tim của hắn không tự chủ được chìm hai lần. Hắn tranh thủ thời gian hít sâu hai cái, không thể nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung, nhất định sẽ có xã hội văn minh, nhất định có thể đi ra vùng núi lớn này, ta không có khả năng như thế suy. Hắn cứng ép đem những thứ này bất an cảm xúc đuổi ra não hải. Nâng người thêm hai khối quỷ khô Nằm ở nơi đó bắt đầu đếm kỹ cửu non Hắn không biết mình là khi nào ngủ mất Có thể thật sự là quá mệt mỏi đi liền ngẫu nhiên bị con muối đốt đều không thể đem hắn làm tỉnh lại Nhưng mà khi hắn ngày thứ hai khi tỉnh dậy lại kém chút hét dầm lên Nhưng hắn tiếng thét chói tai còn chưa kịp phát ra Một tiếng sòng điện chi chi tiếng vang lên liền để hắn nằm ở nơi đó hồn thân run rẩy miệng sùi bọt mép não hải trống giống tiểu tiện đều bài tiết buổi sáng tỉnh lại vốn là kìm nén nước tiểu kết quả là bị điện giật đánh không bài tiết mới là lạ cũng may tại trong rừng sâu núi thẳm này cũng không ai nhìn thấy hắn đã không quan trọng cũng may đại không có bài tiết nếu không mà nói hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt sự thật này chờ hắn khôi phục chi giác, cái kia thú nhỏ đã bò đến trên một cây đại thụ, không có đối với hắn bày ra tiến một bước hãm hại. Hắn dự đoán, con thú nhỏ này có thể là đối với hắn cái này nhân loại tương đối hiếu kỳ đi trước đó khi tỉnh dậy, liền phát hiện nó nằm nhồi bầu ngực mình, nhìn xem chính mình mặt. Kết quả tiểu gia hỏa này gặp hắn đột nhiên trợn to hai mắt, trực tiếp liền bị giật nảy mình. Có thể là bởi vì bị kích thích Phản xạ có điều kiện phía dưới Mới trích điện hắn một cách đi Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy Nếu không con thú nhỏ này Có vô số cơ hội giết chết hắn Hắn chậm rãi ngồi dậy Hồn thân xương cốt lốt ba lốt Bút vang lên không ngừng Theo lý thuyết Hôm qua đi một ngày đường Lấy hắn thể chất đến xem Hôm nay khẳng định sẽ toàn thân bùn rùn mới đúng Có thể hắn dối lưng một cái sau đó hắn thế mà cảm thấy hồn thân thư sướng ta khẳng định là bị điện giật choáng váng vân bất lưu lấy lại tinh thần thầm mắng chính mình một câu có thể trong lòng kỳ quái lại vung đi không được hắn đi tới khe suối một bên nâng lên khe suối chảy rửa mặt liền ngậm miệng suối nước xúc miệng cảm thấy khó chuyển thân lột một chút mang cơ lá ở trong miệng nhai thành cặn bã dùng ngón tay án lấy đánh răng rửa mặt hoàn tất, hắn mới đứng dậy bò đến sơn lâm tìm cách trống trải điểm địa phương bắt đầu thuận tiện, tại núi sâu rừng hoang bên trong thuận tiện thể nghiệm, để cho hắn nhớ tới cái kia nghĩ lại mà kinh, dùng nan trúc cạo răng tuổi thơ tuế nguyệt, bây giờ lại một lần nữa thể nghiệm, đều khiến hắn cảm thấy cạo cả không sạch sẽ, khi lại một lần nữa làm lại từ đầu lên đường, vân bất lưu tùy tiện phát hiện, sự tình có chút lớn rồi, Không chung có chút âm u Nhìn muốn mưa cảm giác Nguyên bản hắn còn tại may mắn Nơi này không phải là rừng mưa nhiệt đới Hiện tại mới phát hiện Chính mình may mắn đến có chút sớm Hiện tại vẫn là mùa xuân Mưa xuân chắc chắn sẽ không ít Điểm tâm không có ăn Trong bụng giống tuyết Ánh mắt của hắn sớm nhìn bốn phía Cũng không thể tìm tới cái gì có thể ăn Ngẫu nhiên ngược lại là Có thể nhìn thấy một hai con thỏ rừng Con hoẵng. Hưu rừng các loại vật sống. Nhưng chúng nó tốc độ quá nhanh. Hắn muốn bắt lấy những vật này. Không khác người si nói mộng. Không biết đi được bao lâu. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một con heo rừng nhỏ tại khe suối vừa cúi lưng lấy đất. Hắn sườn sốt một chút. Nhìn chung quanh một chút. Không phát hiện có heo rừng lớn tung tích. Hắn tim nhảy một cái. Chậm rãi sờ lên. Nhịp tim đang dần dần ra tốt. Nhưng mà. Ngay tại hắn cách cái kia heo rừng nhỏ có 3-4 mét khoảng cách. Mắt thấy liền có thể một gậy đưa nó quật ngã thời điểm. Đầu kia tiểu dã thú rất cảnh giác ngẩng lên đầu sớm hắn nhìn tới. Nó xứng sờ tùy tiện gặp hắn. giơ lên một côn, hướng nó đập tới. Heo rừng nhỏ rất linh mẫn mà nhảy ra. Chuyển thân a a a mà kêu. Điên cuồng trốn nhảy lên. Trong nháy mắt tùy tiện trốn vào trong bụi cỏ. Hắn ào não vỗ xuống đùi, chuẩn bị chuyển thân đi trở về khe nước. Ngay tại hắn chuyển thân thời khắc, sau lưng truyền đến tiếng tạch tạch. Hắn quay đầu xem xét. Sợ đến trực tiếp nhảy dừng lên. Sớm bên cạnh một gốc không quá lớn tiểu thụ nhảy lên đi. Hai ba cách liền bò lên. Một cái giày ra rơi tại dưới cây, một cái khác còn tại trên chân. Bò đến trên cây. Hắn mới phát hiện. Chính mình thế mà khôi phục leo cây kỹ năng Thân thủ nhanh nhẹn đến có chút vượt quá hắn dự liệu Từ lên đại học bắt đầu Đến tốt nghiệp Lại đến công việc mấy năm Mười năm gần đây thời gian Đã sớm để cho hắn đem khi còn bé học biết leo cây kỹ năng ném xuống Đặc biệt là tại bụng nhỏ nảm bắt đầu dần dần hiện ra sau đó Cả người cũng mập giả tạo hai vòng thân thể đã sớm không còn khi còn bé loại kia linh hoạt cùng mạnh mẽ không nghĩ tới hôm nay tại nguy hiểm kích thích phía dưới lại có thể bộc phát ra loại này tiềm năng còn không chờ hắn thở phào một tiếng đông tiếng vang đem hắn kéo về hiện thực tiểu thụ tại điên cuồng run rẩy đùng lại truyền tới từng tiếng vang tiểu thụ một trận lay động hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp một đầu như là lão hoàng ngưu một dạng lớn nhỏ heo rừng lớn Cúi lưng lấy thật dài răng nanh. Điên cuồng mà đụng lên hắn sở tại cái này cây nhỏ. Nói là tiểu thụ. Nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Đường kính ít nhất cũng có 20cm. Chỉ là so sánh chung quanh cử một. Cái này cây nhỏ liền tỏ ra cực kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Cái kia heo rừng lớn vung lấy não đại. Đem bên khói miệng bên trên viên kia bén nhọn màu vàng đại răng nanh. Đâm vào tiểu thụ thân cây. một màn này thấy hắn trợn mắt húc mồm đơn giản không thể tin được chính mình con mắt hắn tâm phía dưới âm thầm kêu khổ sớm nhìn bốn phía sau đó cố gắng trèo lên trên đầu kia heo rừng lớn đem tiểu thụ đinh vài cái lỗ thủng sau đó lần thứ hai bắt đầu đụng thụ không vài cái tiểu thụ liền bị đụng gãy ngay tại cây kia tiểu thụ bị đụng ngã một nháy mắt hắn đột nhiên nhảy rừng lên ôm lấy trước mặt một cây trạc cây Kia là một gốc che trời cự một hướng ngang dối ra cành cây Heo rừng lớn nhìn thấy Vân bất lưu nhảy đến trên một cây đại thụ ngẩng đầu nhìn trận Liền vây quanh cây đại thụ kia quay vòng lên Một bên hử hử kêu Vân bất lưu ôm cành cây nhẹ nhàng thở ra Lúc này mới bắt đầu chậm rãi leo đi lên Hắn bò đến trên trạc cây vỡ ngực thở phì phò Mẹ nó Đây là lợn rừng tinh thông đi muốn hay không khoa trương như vậy á tối thiểu dài 20cm răng nanh a nếu như bị nó vứt một chút. Hắn cảm thấy thật muốn bị cái kia răng nanh vứt một chút, mạng nhỏ khẳng định đến giao phó ở đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, muốn tìm kiếm xuống cây đường. Có thể rất nhanh. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái này heo rừng lớn thế mà không đi. Nó muốn làm gì ôm cây đời ta vân bất lưu được thôi xem ngươi có thể hao tổn đến khi nào vân bất lưu hung hăng nói Chỉ là cảm giác có chút đói sợ Hắn dự đoán Chính mình chuyến này đi xuống Trên thân cái này trồng chất hư thịt Nhất định có thể trừ Đã từng cơ bụng 6 múi cũng nhất định có thể quay lại Nói không chừng còn có thể luyện được tám khối tới đâu cũng không biết phải đi bao lâu Mới có thể trở về thuộc về xã hội văn minh hắn ngồi tại trên trà cây. Dựa vào mấy người đều ôm không đến đại thụ. Ước mơ lấy trở về xã hội văn minh sau đó đủ loại mỹ hào. Dùng cái này giảm bớt một chút đói bụng mang đến bối rối. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền thói quen sờ lên túi quần thuốc lá cùng hộp quẹt vẫn còn ở đó. Vì không cho thuốc lá cùng hộp quẹt từ trong túi quần rơi ra đến. Hắn đã sớm cố ý đem túi quần uốn éo thân. Dùng túi quần bản thân kẹp lại thuốc lá cùng máy đánh lửa. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra một điếu thuốc đốt, ngồi ở chỗ đó thôn vân thổ vụ đứng lên. Cái kia thôn vân thổ vụ một màn. Tựa hồ hù dọa đầu kia heo rừng lớn. Cùng một đường đi theo hắn cái kia cổ quái thú nhỏ. Cái kia cổ quái thú nhỏ chạy xa xa, ngồi xổm ở trên trạc cây cảnh giác nhìn xem hắn. mà đầu kia heo rừng lớn tắt thì hướng phía hắn hừ hừ vừa gọi giống như là đang uy hiếp cùng cảnh cáo vân bất lưu gặp cái này không khỏi ngẩn người sau đó cười ha ha hắn hút mạnh điếu thuốc khói hướng phía dưới cây nhổ sau đó kêu một tiếng a đầu kia heo rừng lớn bị dọa đến bốn vó run lên thân thể hơi hơi ngồi xổm ngồi xổm có thể xem xương khói kia lại đi bên trên nhẹ nhàng sau đó Tùy tiện liền dần dần buông lỏng xuống. Gặp khói mù này dọa không được đầu này heo rừng lớn, hắn tùy tiện hơi thở điểm này mơ màng. Đợi đến một điếu thuốc hút xong, hắn hận hận đem tàn thuốc bắn hướng đầu kia heo rừng lớn. Heo rừng lớn tựa hồ không có cảm giác đến có cái gì nguy hiểm, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Kết quả tàn thuốc rơi tại nó trên cổ lông mao lợn bên trên. Bỏng đến nó điên cuồng nhảy nhảy loạn. Trên mặt đất lăn lộn. Lúc này mới đem cái kia tàn thuốc ép diệt. Ép diệt tàn thuốc heo rừng lớn. Một mặt cảnh giác nhìn xem vân bất lưu. Nhưng lại không hề rời đi. Gặp cái này hắn không khỏi sờ lên một bên khác trong túi một mực vô dụng rơi cây tùng nhựa. Sơn giã nhàn vân hai chương không bốn châm lửa đuổi heo. Có cá hỏa dùng hỏa công vân bất lưu trong đầu. Hiện lên một đảo linh quang. Thế nhưng... Trong túi cây tùng nhựa cứ như vậy chút. Vốn là muốn dùng tới chế tác bó đuốc. Dùng cho trên tàng cây lúc nghỉ ngơi sau đó dùng. Nếu là điểm ấy cây tùng nhựa đối với đầu này heo rừng lớn không có tác dụng gì. Ban đêm lại muốn tải cây này trải qua trong đêm mà nói. Vậy phải làm thế nào hắn không khỏi có chút do dự. Đầu này heo rừng lớn có chút điên rồi. Nó lực va đập tuy mạnh. Nhưng đối với một gốc đường kính vượt qua 2 mét cử một mà nói Hiển nhiên là có chút bé nhỏ không đáng kể Đương nhiên Hắn ngược lại là hy vọng đầu này heo ngóc có thể tiếp tục đụng đi Trực tiếp đâm chết càng tốt hơn Dạng này hắn liền có thể nhặt thi thể heo Sau đó ăn no nệ Hắn hiện tại đói đến ngực rán đến lưng Dạ dày thời gian thỉnh thoảng run rẩy một chút Loại này chuyện tốt Hắn đã suy nghĩ không chỉ một lần Hắn rất hâm mộ Cũng hy vọng có thể trở thành loại kia đi trên đường liền Có thể nhặt được ngu xuẩn con thỏ nông phu Có thể rất hiển nhiên Khu rừng rậm này bên trong con thỏ Đều không thể nào ngu xuẩn Mà phía dưới đầu này heo ngốc Kỳ thật cũng không ngốc Tại đụng vài cái Không hiểu quả gì sau đó Nó lại nằm ở nơi đó vừa vừa lên Một đôi heo mắt nhìn chằm chằm trên cây vân bất lưu. Người cái này heo mập cũng quá mang thủ đi nhà của ngươi con non không cũng còn tốt được không vân bất lưu nhà ránh câu nói. Nhìn bốn phía lên. Cảm thấy đến nghĩ cách mới được. Nếu bị vây ở cây này bên trên. Không phải bị chết đói không thể. Hắn đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí đi đến trả cây một bên lôi ghéo treo ở trên cây dây leo. Giống như cái này dây leo. một bên trên có rất nhiều. Nhằng nhịp khắp nơi. Gần như thành lưới. Có thô như cánh tay lớn. Có mảnh như ngón tay. Tuyệt đại đa số dây leo đều cực kỳ rắn chắc. Hắn tìm cây lớn chừng ngón cái. Kéo kéo. Phía trên một đoạn ngược lại là rớt xuống. Thế nhưng phía dưới một đoạn. Lại là thế nào kéo cũng kéo không ngừng. Quá mức bền chắc. Hắn đánh giá xuống khoảng cách. Cách mặt đất cũng liền khoảng 7, 8 mét. Thế là tùy tiện ngồi xổm xuống. Móc ra chìa khóa. Dùng chìa khóa đường vân. Bắt đầu mài lên cây này dây leo tới. Đáng tiếc. Chìa khóa đường vân cũng không thế nào sắc bén. Điều này làm cho hắn cảm thấy. Quay đầu hẳn là tìm cơ hội đem cái này hai thanh chìa khóa mài sắc bén. Không có tác dụng đao. Liền lấy cái này khi dùng đao dùng. Mặc dù tiểu điện lưu chìa khóa kỳ thật rất giòn. Hơi chút dùng sức có thể liền xe gãy. Thế nhưng gian phòng chiếc chìa khóa kia. Lại là thép chế. Chỉ là so sánh tiểu điện lưu chìa khóa. Thép chế chiếc chìa khóa kia. Lại là ngắn rất nhiều. Cũng liền 6-7cm bộ dáng. Mài mười mấy phút cuối cùng đem cây này dây leo cho mài gãy. Hắn cuốn lên dây leo. Đánh giá xuống chiều dài sau đó Bỏ đi phần đuôi trồi non Sau đó bắt đầu đánh lên nút buộc Sau hết lại từ móc ra nhựa thông Nhét vào những thứ này nút buộc bên trong Sau đó dùng cách bật lửa đem những thứ này nhựa thông nhóm lửa Một thời khói đen loạn bốc lên tùng hương Kỳ thật có chút thối Hắn thu hồi cách bật lửa Một tay mang theo dây leo một mặt Đem nhóm lửa một chỗ khác Hướng phía gốc cây phía dưới heo rừng lớn ném đi xuống dưới, hô, hỏa diễm trong gió chập chờn truyền đến hô hô âm thanh. Heo rừng lớn giật nảy mình trực tiếp né qua một bên. Hắn nhẹ nhàng run lên phía dưới dây leo. Dây leo một mặt nhảy rừng lên. Hỏa diễm đi theo khiêu động. Hướng phía heo rừng lớn quăng tới. Nhựa thông bị ngọn lửa hỏa táng. Lại bị hắn cái này vung một cái. Tùy tiện tràn ra mấy điểm hỏa tinh. Hỏa tinh rơi tại heo rừng lớn trên thân. Bỏng đến nó nhảy từng nhảy loạn. a thét lên. Cuối cùng bị hỏa tinh phòng hai lần sau đó. Đầu này heo rừng lớn tùy tiện chuyển thân bỏ trốn mất dạng. Gặp cái này vân bất lưu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn sợ cái kia heo rừng lớn đi mà quay lại. Nhưng nhìn đến dưới cây lá cây thế mà bốc lên từng đợt khói xanh. Tùy tiện không khỏi giật nảy mình. Theo những cái kia dây leo. Nhanh chóng xuống cây. Đến dưới cây, gốc cây phía dưới lá khô đã bốc lên lửa sáng. Hắn cởi bị hư hao đầu âu phục trên mặt đất lăng lên. Khi đem hỏa diễm dập tắt sau đó, hắn thở hồng hộp ngồi ngay đó, một phần là mệt, một phần là sợ. Nếu là rừng rậm này nổi lên đại hỏa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a các loài thở hồn hển một trận. Hắn mới phát hiện không thích hợp. Chính mình lên cây xuống cây thời điểm. Động tác nhanh nhẹn đến có chút quá mức điểm. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Cũng không phát hiện là lạ ở chỗ nào. sau cùng chỉ có thể đổ cho. Có lẽ là tại trong lúc nguy cấp. Tiềm lực bảo phát đi hắn than nhẹ một tiếng. Nhìn nhìn bầu trời. Cảm thấy nên tìm cái chỗ tránh mưa. Cố ném đói bụng cùng mỏi mệt. Hắn đứng dậy. Đem trước rơi cái kia giải ra cùng cái kia một côn tìm tới. Sau đó trở lại khe nước. Theo khe nước tiếp tục đi tới. Khát vấn đề là. Giải quyết thế nhưng đói bụng vấn đề lại một mực khốn nhếu hắn. Đi tới khu rừng rậm này. Đã là ngày thứ ba. Có thể ba ngày qua này. Hắn chỉ ăn ra một thốc hoa đỗ Nguyên Một cách thiên ngưu, Mười mấy đầu xài trùng bên ngoài. Lại chưa từng ăn qua những vật khác Đã từng tồn chứa ở trong cơ thể hắn những cái kia mỡ Cũng sớm đã bắt đầu thiêu đốt Nếu là lại không bổ sung điểm đường phân mà nói Hắn dự đoán chính mình có thể muốn đói xong chóng mặt đi qua Hắn thậm chí tại may mắn Cũng may chính mình có cái này một thân hư thịt Nếu không chính mình đó căn bản không hiểu thế nào giá ngoài cầu sinh người Tại cái này giá ngoài ở lại ba ngày Dự đoán đã xong đời. Lão thiên gia. Cho con đường sống đi hắn vừa đi. Một bên âm thầm cầu nguyện. Hai con ngươi thỉnh thoảng sớm khe nước hai bên nhìn lại. Có lẽ thật là hắn cầu nguyện có hiệu quả. Đi tới đi tới. Hắn đột nhiên nhìn thấy một vệt lục sắc nằm ngang ở khe suối một bên. Ngăn trở hắn đường đi. Nhìn kỹ đầu này hình dáng khoác châm hình cành lá. Hắn liền vui vẻ. Những vật khác không biết Có thể cái này hắn nhận ra cái này không phải liền là cái kia Cây trào xâm sao tên khoa học gọi Hoàng Tinh Khi còn bé hắn tại nhà mình quê quán Trong núi rừng Liền có đào qua vật này Không do dự Hắn dùng một côn đâm khe suối vừa bụi cỏ Sau đó bắt đầu đào móc Đáy lòng vui thích Để cho hắn cảm giác trong cơ thể Tỏa ra một luồng lực lượng mới Không vài cái Một khối lớn chừng bàn tay hoàng tinh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là hắn gặp qua khối lớn nhất. tại khe suối lưu bên trong giặc trực tiếp liền gặm, ngọt thoải mái giòn. Chỉ một nháy mắt, hắn liền cảm giác mình bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc cho bao vây. Sau khi ăn xong, hắn lại tiếp tục tại cách này khe suối vừa tìm kiếm, sau cùng vừa tìm được hai khối. Bất quá hai khối cộng lại còn không có trước đó khối kia lớn, nhưng hắn yêu nguyên cảm thấy rất thỏa mãn. Trong bụng cảm giác đói bụng cuối cùng đạt đến hữu hiệu mà làm dịu. Đường phân, protein các loại nguyên tố, cũng đã nhận được nhất định bổ sung. Cả người đều tỏ ra tinh thần rất nhiều. Thậm chí liền liền sắp đến mưa gió, đều phảng phất không đáng giá nhắc tới. Tâm tình vui vẻ phía dưới, hắn thậm chí ngâm nga ca. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, cũng đi qua người đông nhìn nhịp. Liền liền dưới chân ướt đấm dày ra bên trong truyền đến ầm ầm âm thanh, phảng phất đều thành rồi tốt nhất phối nhạc. Cái kia yên lặng cùng sau lưng hắn. Tại trên ngọn cây nhảy vọt tiến lên thú nhỏ. Giống như xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn. Tựa hồ có chút khó có thể lý giải được cái này kỳ lạ sinh vật. Vân bất lưu không để ý đến nó. Hắn cũng dám chọc giận nó quyền đương nó không tồn tại. Không biết đi được bao lâu, mưa nhỏ cuối cùng tí tách tí tách hạ xuống. Mưa nhỏ không có trực tiếp bay vào trong rừng. Đều bị trên đỉnh những cái kia nồng đậm cành lá chặn lại. Chỉ có thể nghe được giọt nước rơi xuống. Gõ vào cành lá bên trên tí tách âm thanh. Hắn tiếp tục đi tới, sau đó nhìn thấy một chỗ nhàn nhạt đầm nước bên đầm nước bên trên có cái hang đá. Nhìn thấy thạch động này, hắn ngẩn người, sau đó cười lên ha hả Trời không tuyệt đường người a ban đêm nghỉ ngơi địa phương không cần lo. Hắn bước nhanh về phía trước. Nhìn thấy bờ đầm có một khối bằng sẳng cự thạch. Một nửa chôn ở trong đất cát. Một nửa lộ ra. Cách hắn sở tại khoảng cách có xa hơn 2 mét. Ở giữa có suối nước cản trở. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, nhấp chân liền nhảy. Đợi đến nhảy đến trên đá lớn. Hắn mới sườn sốt một chút. Giống như chính mình nhảy vọt khoảng cách. So trước kia tăng lên không ít. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác cũng không cẩn thận đi suy nghĩ. Hiện tại quan trọng là đến tìm chút củi khô, sinh cách đống lửa. Hắn phát hiện. Chỗ này khe nước vẫn rất rộng rãi. Khối cử thạc này nghiêng cắm vào trong nước. cự thạch liên tiếp sau lưng khe suối vừa có cách do hai khối cự thạch dựa chung một chỗ tạo thành hang đá hang đá cao hơn một mét bộ dáng sâu dự đoán không đến hai mét hắn nhìn thoáng qua cũng không có giá thú ở bên trong ngồi xổm điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra ngược lại là trong đồng có một tia mùi thối đoán chừng là có giá thú ở bên trong ở qua hắn bò lên trên khe suối vừa trong rừng tìm một đống củi khô quay lại Sợ không đủ dùng Hắn còn đặc biệt nhiều chạy hai chuyến Liền ôm chút khô giáo lá cây quay lại Mặc dù có thể vẫn chỉ là buổi chiều thời gian Nhưng cái kia âm u bầu trời Lại cho người ta một loại hoàng hôn tiến đến thời cảm giác Hắn tại khe suối vừa hiện lên một đống lửa Cầm bó đuốc đi cái kia hang đá nhìn nhìn Hang đá dự đoán không đến hai mét Bên trong vẫn rất khô giáo Hắn trong đồng tìm tới một ít lông tóc, thế nhưng hắn nhìn không ra là loại nào động vật. Nghĩ nghĩ, hắn bên trong đồng sinh ra cái đống lửa, xua đuổi một chút có thể tồn tại giao trùng. Các loại đống lửa sinh tốt. Hắn đi tới bề ngoài khối kia bằng phẳng cử thạch. Sau đó nằm nhòi trên đá. Nâng lên khe suối lưu. Mỹ Mỹ uống. Kết quả uống vào uống vào. Hắn hai con ngươi tùy tiện chừng lên. cá tại đầu này khe nước bên trong đi lâu như vậy hắn một mực không phát hiện khe suối bên trong có loài cá không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn có chút hoài nghi có phải hay không nơi này đã cách sông lớn không xa có thể mặc kệ đoán được đúng hay không hắn đều không có cách cũng không dám tùy tiện đi chứng thực đêm nay hắn thiết yếu ở chỗ này ngủ lại miễn cho một hồi trời tối xuống tìm không thấy lý tưởng chỗ nghỉ ngơi Mặc dù đối với giá ngoại sinh tồn không có kinh nghiệm gì Nhưng hắn rất rõ ràng Sau khi trời tối Tại khu rừng rậm này bên trong Khắp nơi đều ẩn núp đủ loại nguy cơ Muốn sống sót nhất định phải từng bước cẩn thận từng ly từng tí Tuyệt không thể tùy tâm sở dục đi a. Xem tới ta cần một tấm lưới cá nhìn thấy cái này khe suối bên trong xác thực có không ít con cá sau đó Hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ này con cá cũng không lớn hắn nhìn thấy lớn nhất một đầu cũng chỉ có không đến hai cm bộ dáng suy tư sau đó hắn liền bắt đầu dùng tản đá tại hạ lưu xây lên một đầu thạch đập trước tiên đem những thứ này con cá ngăn ở tọa này đầm cản bên trong lại nói sau đó hắn bắt đầu đi tìm mảnh đằng hắn chuẩn bị biên cây sọt câu cá khẳng định là không được không có câu cá công cụ Dùng xiên gỗ xiên cá cũng không được, cái này thuần túy chính là xem vận khí. Chế tác cung tiến, không có dây cung không nói, chế tác lên tốc độ có thể chậm hơn. Còn không bằng dệt một cây sọt. Sau đó hướng hạ du đuổi cá. Xem có thể hay không đem cá đuổi tới sọt bên trong đi. Dạng này có lẽ còn lại thêm có hy vọng một ít. Sơn giã nhàn vân hai chương không năm bắt cá. Nướng cá thừa dịp mưa chưa đủ lớn. Vân bất lưu tại khe suối vừa trong bụi cỏ tìm kiếm. Không bao lâu. Hắn tùy tiện dùng chìa khóa chậm rãi cắt một bó lớn tính dai cực mạnh mảnh dây leo. Cùng một ít dòng lớn lá cây quay lại. Sau đó, hắn bắt đầu bệnh chế sọt cỏ. Hắn dùng mấy cây nửa ngón tay dòng thảo đằng làm cốt. Mế chữ sao nhau. Sau đó dùng lại thêm thảo đằng mỏng bắt đầu dọc theo cái này mấy cây sao nhau thảo đằng. Một vòng một vòng quấn quanh, nông ra bên trong bệnh cá chặt cây sọt chính là thế này bệnh. Mặc dù hắn trước kia không có biên qua, nhưng lại hiện trường trông thấy người khác biên qua. Bận rộn hơn một giờ sau đó, đi đầu trên đỉnh cành lá ở giữa, rơi xuống giọt mưa càng ngày càng nhiều lúc. Một cây 5-60cm cao lớn bùng thảo đằng cây sọt. Cuối cùng hoàn thành, cây sọt miệng dùng nhánh cây chống đỡ thành hình tròn. Chỉ có không đến 20cm rộng Toàn bộ sọt cỏ nhìn có chút lệch ra Có chút khó coi Nhưng hắn yêu nguyên rất vui vẻ ít nhất đây là chính mình tự mình làm Mà lại tiếp xuống Hắn thậm chí muốn bắt cái này tới cố gắng Vì chính mình nhét đầy cái bao tử Hắn đem trước đúc lên đầu kia Chứ vơ đá đập ở giữa mở ra một lỗ hồng Đem sọt cỏ lỗ hồng chống đỡ Tại cái kia lỗ hồng bên trên dùng hòn đá kẹp lại sau đó cầm một côn xuống nước từ thượng du một đường quấy có thể trông thấy có con cá hướng phía hạ lưu đầu kia hình chữ vơ đá đập đi qua nhìn thấy những thứ này con cá hắn tùy tiện nhìn không được nhích miệng nở nụ cười có lẽ không có muối không có mặt khác gia vị nướng ra tới cá không thể nào ngon miệng nhưng ở cực đói thời điểm Ai còn sẽ quan tâm đồ ăn có thể hay không miệng đâu hắn vậy mà liền côn trùng đều nếm qua. Hắn không tự chủ được liếm liếm đôi môi. Tại cái này trong đầm nhỏ dày vò không sai biệt lắm sau một tiếng hắn cuối cùng đem cái kia sọt cỏ nhấc lên. Đi đến xem xét bên trong có mười mấy sợi hai ngón tay rộng dài mười mấy cơ mơ cá con. Trở lại khe suối một bên. Hắn đem những thứ này cá đổ vào cỏ khô bên trên. Sau đó dùng một côn đưa chúng nó gõ chết Nhìn kỹ mới phát hiện Những thứ này con cá miệng bên trong Thế mà đều có bén nhọn răng cưa Điều này làm cho hắn có chút may mắn May mắn những thứ này con cá trước đó thế mà không có cắn hắn Rất rõ ràng đây đều là ăn thịt loài cá Tục sưng cá ăn thịt người Chỉ là cùng hắn trong ấn tượng cá ăn thịt người Có không ít khác nhau bọn chúng hình thể lại thêm thon dài Hắn có chút lo lắng. Kế tiếp gặp phải sông lớn bên trong. Có phải hay không cũng có loại này cá ăn thịt người cá ăn thịt người không bao lâu sau đó không đáng sợ. Một khi nhiều. Vậy liền kinh khủng. Đem những thứ này cá đều gõ chết sau đó. Hắn vốn định dùng những cái kia chìa khóa giết cá. Nhưng bởi vì chìa khóa không đủ bén nhọn. Đâm không thủng bụng cá. Hắn đành phải ngồi tại khe suối một bên. Mài nổi lên chìa khóa Tiểu điện lư chiếc chìa khóa kia là nhôm hợp kim tốt mài rất nhiều Không bao lâu, mũi nhọn liền bị hắn mài đến bén nhọn Dùng bén nhọn mũi nhọn vạch phá bụng cá Loại bỏ lân mịn Dọn dẹp sạch sẽ sau đó Đặt ở những cái kia rửa sạch sẽ đại thổ lá bên trên Đem tất cả con cá đều xử lý sạch sẽ sau đó Hắn dùng lá cây bao trùm những thứ này con cá Sau đó phóng tới đã đốt ra một đống lửa than phát cáo trong đống chôn giấu. Đón lấy, hắn lại dùng mảnh dây leo trói chặt ba cây nhánh cây chế tác thành một cây giản dị giá ba chân. Chế tạo ra hai cái giá ba chân sau đó, hắn đem giá ba chân phóng tới đống lửa trải bên cạnh cũng đem. Dùng để chuyến đường một côn phóng tới giá ba chân bên trên. Tiếp lấy cởi xuống trên người mình quần áo. Phóng tới khe suối bên trong nhẹ nhàng tẩy. Tẩy xong sau đó tùy tiện đem quần áo treo ở gậy gỗ bên trên Dùng đống lửa chậm rãi nướng Chuẩn bị cho tốt quần áo sau đó Hắn lại đem đống kia quỷ khô chuyển đến đống lửa bên cạnh Đem búc mùi dày ra phóng tới quỷ khô phía trên Chậm rãi nướng Hết thầy làm xong sau đó Hắn thân thể trần chuồng tại khe suối bên trong đơn giản thanh tẩy xuống Sau đó an vị tại khe suối một bên Bắt đầu tiếp tục mài chìa khóa Chờ cái thanh kia tiểu điện lưu chìa khóa biến thành một thanh mở lưới răng cưa hình dao cắt móng tay sau đó Hắn mới trở lại đống lửa kia bên lửa bên trên Dùng nhánh cây đem xám hóa lửa than đẩy lên một bên Đem túi kia con cá từ trong đống lửa móc ra ngoài vừa mở ra mùi cá liền bay ra Nhiều khi nguyên chấp nguyên vị kỳ thật hương vị không như trong tưởng tượng tốt như vậy Ví dụ như những thứ này con cá, mùi tanh liền không nhỏ. Bất quá. So với những cái kia côn trùng đến. Ăn những thứ này con cá. Vân bất lưu ngược lại là không có gì chướng ngại. Có thể ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thắm bên trong. Không có cái gì so cái này lại thêm hưởng thụ. Hắn thậm chí vì thế mà cảm động đến rơi lệ. thật mẹ nó không dễ dàng a hắn ngẩng đầu lên, hít mắt cẩn thận thưởng thức mang theo cá tanh tươi non thịt cá. kết quả mở mắt ra. tùy tiện nhìn thấy cái kia thú nhỏ đang đứng tại cách đó không xa trên trạc cây. Trừng mắt mắt to kinh ngạc nhìn xem hắn. thấy hắn không khỏi ngẩn người. hắn trầm tư một chút, cầm một tấm sạch xe lá cây, phóng tới nơi xa trên tảng đá. Sau đó lấy ra hai đầu nóng hổi con cá phóng tới trên lá cây. Sớm cái kia thú nhỏ vấy vấy tay. Cái kia thú nhỏ không để ý đến hắn yêu nguyên lặng lặng ngồi trồm hổm ở trên trạc cây nhìn xem hắn. Hắn đi trở về đống lửa bên cạnh. Mắt nhìn cái kia thú nhỏ. Sau đó vừa chỉ chỉ nơi xa trên tảng đá cái kia hai đầu cá. Hắn cảm thấy có cần phải mua chuộc một chút ra hỏa này. Đừng không cẩn thận liền cho hắn tới một phát điện giật. gặp tiểu gia hỏa này thờ ơ, vân bất lưu cũng không nóng này tiếp tục yên lặng ăn lên cá tới thịt cá tươi non thoải mái trơn trượt. a nếu là có cách bình vốn lại đến phiến gừng nấu bên trên một bình canh cá, vẩy lên một cây sinh hành, lại đến ngụm nhỏ rượu, đây tuyệt đối là một loại tuyệt hảo hưởng thụ a hắn hít mắt, tự lẩm bẩm tưởng tượng thấy chính mình ngay tại hưởng thụ những thứ này một dạng. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia thú nhỏ xuống cây. Hắn liền nheo cặp mắt lại, không muốn để cho nó phát hiện chính mình đang nhìn nó. Quả nhiên, nó rất cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái kia hai đầu đặt ở trên lá cây con cá. Nó đầu tiên là ở mảnh này lá cây bên cạnh chuyển hai vòng. Sau đó dối ra móng vuốt. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét xuống Phát hiện con cá không có đồng tính lúc Nó mới cúi đầu nhẹ người Người phía dưới Nó liền ngẩng đầu lên Nhìn về phía vân bất lưu Một bên phi tốc dối trào Bắt lấy con cá liền chạy Kết quả rất nó Nó liền phát hiện móng vuốt chỉ có một điểm thịt cá mỏng vụng trộm chú ý nó vân bất lưu kém chút bật cười Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được Nó lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí quay lại Phát hiện đầu kia bị nó nắm qua cá Nát vụn tại lá cây bên trên Nó lại nhìn mắt vân bất lưu cúi đầu dối ra đầu lưới liếm liếm những cái kia nát thịt cá Sau đó nằm xuống Yên lặng ăn lên cái kia hai đầu con cá Bất quá hai con ngươi thời gian thỉnh thoảng mà sẽ nhìn về phía vân bất lưu Vân bất lưu vùng trộm cảm thấy buồn cười Nhưng lại bất động thanh sắc yên lặng ăn cá. Tuyệt không làm một ít đại động tác. Miễn cho hù đến cách này cổ quái thú nhỏ. Chờ cái kia hai đầu cá con bị thú nhỏ ăn hết sau đó. Nó liền bắt đầu liếm lên chính mình móng vuốt đến. Cuối cùng nằm nhòi ở chỗ này. Trông mong nhìn xem vân bất lưu. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Tùy tiện dùng ngón tay ngón tay bên cạnh mình búc hơi nóng con cá. Sau đó cầm lấy hai đầu Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái kia thú nhỏ Cái kia thú nhỏ gặp hắn đi tới Hướng về sau nhảy ra vài mét Chờ hắn đem cá đặt ở tấm kia trên lá cây liền lui về sau đó Nó mới lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Cuối cùng 14 con cá Bị cái kia thú nhỏ phân đi tứ sợi Còn lại 10 đầu tất cả đều bị hắn ăn hết Thịt cá tổng lại trọng lượng cũng không lớn Nhưng hắn yêu nguyên cảm thấy tốt no bụng Hắn nằm tại đống lửa trải bên cạnh Ôm đầu nhìn xem ngọn cây ở giữa nhỏ xuống giọt nước Giọt nước đã càng ngày càng ít Hiển nhiên mưa cũng không lớn Chỉ là yêu nguyên có mưa bụi tại bay là tả Cũng không biết muốn hả bao lâu Cũng may bên người có lửa đuổi đi hắn rét lạnh Hắn không tiếp tục đi hoàn cái kia thú nhỏ Mà là lật lên chính mình quần áo đến. Giày ra yêu nguyên còn không có khô, Vỏ ngoài hài mặc dù rất nóng. Nhưng mà bên trong lại yêu nguyên ẩm ướt vô cùng. Ngược lại là đồ lót cùng phá áo sơ to, mơ y, đắt làm, hắn cầm lên mặt vào. Tuy nói trong rừng sâu núi thẳm này không có những người khác. Coi như thế này thân thể trần truồng, Yêu nguyên để cho hắn cảm thấy có chút nhục nhã, Có chút xấu hổ. Lật ra biến thành lỗ lỗ quần quần tây cùng biến thành sợi tây trang áo sau đó. Hắn cuốn lên tay áo. Đem cái kia sọt cỏ vẫn như cú đặt ở cái kia lỗ hổng bên trên. Yên lặng chờ mong buổi sáng ngày mai có thể có một hai con ngu xuẩn cá theo dòng nước tiến vào sọt cỏ. Hắn nhìn thấy trong đầm nước. Yêu nguyên còn có con cá thân ảnh. hiển nhiên trước đó cái kia phiên giày vò. cũng không có thể đem cái này đầm cạn bên trong con cá diệt tuyệt sau đó hắn liền ngồi vào khe suối một bên mài lên một thanh khác chìa khóa phòng tới cái chìa khóa này là thép hợp kim mài lên không dễ dàng có thể chất liệu lại so tiểu điện lưu chiếc chìa khóa kia cứng rắn hơn chỉ là ngắn hai cơ e nơ tê y mơ e tê trái phải Để cho hắn có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn vẫn là tiếp tục cỏ sát lấy. Hắn cảm thấy vật này sớm muộn sẽ dùng tới. Cũng không biết mài bao lâu, hai tay truyền đến tê giải để cho hắn không khỏi vì đó ngẩn người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình sức chịu đựng tựa hồ tăng trưởng không ít. Trước kia hai tay nếu là hoạt động bên trên lâu như vậy. Đã sớm tê giải đến không nhấc lên nổi đi nghỉ ngơi chốc lát. Hắn tiếp tục cỏ sát lấy. Thẳng đến nơi xa truyền đến tiếng sói chu Đêm tối chân chính tiến đến Lúc này Hắn trong tay cái chìa khóa này Đã biến thành một cái toàn bộ chỉ dài có 5cm Lưới đao chỉ có 3cm Đan nhận răng cưa hình dáng tiểu đao Cùng dao cắt móng tay cũng không có gì khác biệt Bất quá hắn vẫn là rất hài lòng Rốt cuộc có vật này cắt đồ vật sẽ nhanh rất nhiều Hắn nâng người đi tới hạ lưu chỗ đi tiểu xuống Sau đó đem đống kia đống lửa chuyển qua miệng hang đá bên ngoài cách đó không xa Lại đem giá áo Còn có giày da đều chuyển qua cửa đồng bên cạnh Tiếp lấy bắt đầu nghỉ ngơi Chẳng biết lúc nào hắn tỉnh lại Nghe được nơi xa lại truyền tới ngao ốc tiếng sói chu Bên chân chỗ cửa hang đống lửa đã nhỏ đi rất nhiều Xích hồng lửa than trong đêm tối trở nên cực kỳ dễ thấy hắn bò lên đi ra động tại khe nước hạ lưu dài xuống gấp sau đó đem ngoài động quần áo cùng giày thu hồi lại liền cho đống lửa thêm trồng chất củi lửa tiếp lấy tiếp tục ngã đầu ngủ say thế nhưng là sau khi tỉnh lại ngủ tiếp cũng đã không có dễ dàng như vậy ngủ thiếp đi đêm tối trong rừng rậm tính đến có chút đáng sợ chỉ có nơi xa ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng sói tru cùng cú vỏ tiếng kêu chỗ gần côn trùng kêu vang con ếch gọi thanh âm thế mà biến mất không thấy răng rắc hắn nghe được ngoài động khe nước phía trên trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến nhánh cây đứt gáy thanh âm hắn bình thần lắng nghe phảng phất cảm giác có cái gì đang đến gần ngoại trừ cửa động đống lửa lửa đốt nhảy vọt hô hô âm thanh phảng phất còn có một loại hồn hển cỡ lớn động vật tiếng hít thở Có thể là bởi vì ánh lửa cùng nhiệt độ nguyên nhân, cái này cỡ lớn động vật cũng không dám tới gần. Không bao lâu, hắn lại cảm thấy vật kia tựa hồ đang từ từ rời đi. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình trên trán cùng phía sau lưng tất cả đều ướt. Hắn âm thầm may mắn. May mắn lấy trước đó xuất đồng thu quần áo cùng châm quỷ lửa thời điểm. Không có chịu đến đầu này cỡ lớn động vật công kích Chẳng biết lúc nào... Hắn liền ngủ tiếp đi. Thẳng đến ngày thứ hai lên, hắn lại bị đầu quái thú kia cho trích điện một chút. Khi hắn nằm trên mặt đất run rẩy đánh lấy bệnh sốt xét lúc. Trong lòng đem con thú nhỏ này cho mắng cầu huyết lâm đầu. Thẳng mắng nó là dưỡng không quen tiểu bạch nhãn lang. Hắn không biết con thú nhỏ này tại sao lại tại hắn ngủ rồi thời điểm tiếp cận hắn. Cũng không biết vì sao ra hỏa này nhìn thấy hắn mở mắt. liền xét sợ đến hướng hắn phóng điện. Hắn chỉ cảm thấy con thú nhỏ này đơn giản chính là tính mạng hắn bên trong ác ma. Là thượng thiên phái tới trừng phạt hắn. Thống khổ nhất là hắn còn lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể lần thứ hai tự an ủi mình. Còn tốt lần này không có bài tiết sơn giã nhàn vân hai chương 06 thần bí kim văn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một trận. Chờ trên thân tê liệt đạt đến làm dịu sau đó. Vân bất lưu mới chậm rãi bò lên. Leo ra ngoài động. dối lên lưng mỏi. Cả người xương cốt phản phất đều chiếm được mở rộng vang lên lút ba lốt bút tiếng vang. Hắn có chút bận tâm, lại thế này bị điện giật xuống dưới, chính mình có thể hay không bị giật ra bệnh tâm thần. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tại bị điện giật sau đó, lại có trồng chua thoải mái cảm giác. Loại ý nghĩ này, khẳng định không phải là người bình thường có thể có được. Hắn cảm thấy mình thật có có thể bị điện giật ra bệnh tâm thần tới, ý nghĩ đã dần dần chệch hướng người bình thường phạm chủ. Hất đầu một cái, đem những thứ này cổ quái ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Mở rộng hạ thân thể, hắn mới phát hiện bầu trời bên trong mây đen đã tán đi thế mà không mưa. Phát hiện này, để cho hắn mừng rỡ, ngâm nga bài hát liền hướng khe suối bên cạnh chạy. Sau đó cầm lên cái kia sọt cỏ nhìn nhìn Phát hiện sọt cỏ bên trong thật là có hai đầu Ngốc cá Hắn vui tươi hớn hở đập chết ngốc cá Dùng chìa khóa tiểu đao mở ra bụng cá Thanh lý con cá Sau đó lại dùng lá cây bao vây lấy Nhét vào đống kia còn có lửa than trong đống lửa Tiếp lấy mới mặc vào quần áo Mặc vào vớ giày đồng thời kiểm tra xuống trong túi đồ vật Thuốc lá còn có sáu cái Hắn thuận tay rút ra một cây. Vốn đỉnh nhét trở về. Có thể ngấm lại. Vật này phóng lâu. Cũng sẽ ẩm ướt. Thế là hắn tùy tiện đốt lên. Nhựa thông chỉ còn lại một khối. Còn có một cái đá lửa cách bật lửa. Hai thanh bị mài thành răng cưa hình dáng tiểu đao chìa khóa. Sau đó liền không có những vật khác. Ngay tại vân bất lưu chậm rãi nhập vào xuất ra lấy xương mù lúc. Cái kia cổ quái thú nhỏ liền xuất hiện tại hắn cách đó không xa đại thổ bên trên Hai con ngươi xoay tít nhìn xem hắn Tựa hồ có chút cảm giác ái náy Loại này nhân tính hóa thần sắc để cho vân bất lưu cảm thấy Con thú nhỏ này có lẽ còn có thể cứu vớt một chút Nếu không về sau mỗi sáng sớm tỉnh lại liền cho tới một chút Mỗi ngày bài tiết cũng không phải chuyện gì Mà khi bài tiết trở thành một loại tập quán ngẫm lại, hắn liền cảm thấy tuyệt vọng tại lan tràn Một điếu thuốc hút xong Vân bất lưu lại đợi một hồi Sau đó đem cái kia hai đầu cá từ than trồng chất bên trong móc ra ngoài Xốc lên đốt cháy khét lá cây Bên trong nhiệt khí liền xông ra Hắn đặt ở chỗ đó lạnh sẽ Sau đó cầm lấy một đầu, nâng ở trên tay thổi khí Kết quả hắn tùy tiện nhìn thấy cái kia thú nhỏ từ trên cây nhảy xuống tới Bất quá lại là đứng tại khe suối bên cạnh lùm cây bên trên Không có xuống tới Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn Hắn gặp cái này không khỏi sườn sốt một chút liền cầm trương lá cây đệm lên con cá kia Phóng tới khe suối bên trong trên tảng đá vừa hướng nó ngoắt Đến Ngươi một đầu Ta một đầu Chỉ cần sáng mai đừng giật ta liền thành hắn đi trở về Nâng lên một cái khác con cá vừa thổi khí vừa ăn Một con cá dưới bụng sau đó Hắn đứng lên, sờ lên túi áo Cái bật lửa vẫn còn ở đó Vốn định kéo một ngao sau bữa ăn thuốc lá Nhưng nghĩ tới hiện tại liền thừa năm cái thuốc lá Hắn tùy tiện nhìn được Cầm lấy một côn cầm lên sọt cỏ Hắn bắt đầu mới một ngày lữ hành Đi tới thế giới này đã là ngày thứ tư So sánh ngày đầu tiên vừa tới nơi này Thời không thể tin được Ngày thứ hai lào đảo Ngày thứ ba lo lắng thổ sợ Hôm nay hắn Bước chân phong dong không ít Lòng tin cũng đủ rất nhiều Tất cả không thể đánh ngã ta cực khổ Đều sẽ thành ta thành công bàn đạp hắn tâm trạng thái Ngay tại chậm rãi phát sinh cải biến Hắn tưởng như một cái khổ tu sĩ Một thân một mình hành tẩu Tại cái này không người giữa núi rừng Khác biệt là khổ tu sĩ là đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý Mà hắn còn lại là tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, để cho mình sống sót. Hắn yên lặng hành tẩu tại khe nước bên trong, một ít cử thạch cách xa nhau 2-3 mét, hắn đều một càng mà qua. Loại biến hóa này, để cho đáy lòng của hắn điểm khả nghi bộc phát, có chút khó tin. Vừa sải bước ra 2-3 mét, tại chạy lấy đà phía dưới, ngược lại là không có vấn đề, có thể đứng nghiêm nhảy. Hắn cảm thấy thân thể của mình có thể xuất hiện biến gì. Bất quá hắn cũng không vì thế cảm thấy sợ hãi Ngược lại rất là mừng rỡ Hắn hy vọng loại biến hóa này tới mãnh liệt hơn một ít Dạng này hắn liền có thể càng cũng may hơn cái này sơn giá bên trong sống sót Ngay tại hắn từ một chỗ cao 4 5 mét khe suối bên trong thác nước nhỏ phía trên nhảy xuống Rơi vào khe suối bên cạnh trên một tảng đá lớn lúc Hắn đột nhiên nhìn thấy khe suối bên cạnh trong rừng Năm đầu còn lại một bộ hài cốt heo rừng lớn. Hắn bị bộ kia đấm máu cảnh tượng thê thảm giật nảy mình. Nhưng khi hắn đứng dậy sau đó. Vẫn là quyết định leo lên suối bờ. Đi trong rừng xem xét một phen. Heo rừng lớn phủ cận có cỡ lớn họ mèo động vật hoạt động vết tích. Hắn thấy được một cái đại trào ấm. Bất quá hắn không biết những cái kia họ mèo động vật móng vuốt cùng dáng người tỷ lệ. Không cách nào từ nơi này trào ấm trong đó suy đoán ra đầu kia cỡ lớn họ mèo động vật hình thể suốt cuộc lớn đến bao nhiêu Thế nhưng Có thể đem một đầu như là trâu nước lớn một dạng khỏe mạnh heo rừng lớn ăn hết Chỉ còn lại một bộ hài cốt cùng đầu heo Cùng một đống ruột Có thể thấy được đầu này họ mèo động vật hình thể tuyệt đối không nhỏ Đương nhiên Có lẽ là hai đầu họ mèo động vật cùng một chỗ ăn cũng không nhất định heo rừng lớn hài cốt bên trên. Có con rùi tại ông ong vây quanh. Có con kiến ở phía trên hoạt động. Hắn nhìn xuống viên kia đầu heo. Không khỏi ngẩn người. Cảm thấy đầu này heo rừng lớn. Rất có thể chính là hôm qua truy cái kia đầu. Cái kia hai khỏa màu vàng đại răng nanh. Hắn ấm tượng quá sâu sắc. Hắn ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Phát hiện cái kia hai khỏa đại răng nanh phía trên màu vàng. Cũng không phải là cao răng. Mà là một loại kim sắc hoa văn. Loại này hoa văn rất cổ quái. Có thể đều có nhất định quy luật. Ngoại trừ cái này hai khỏa mang theo kim sắc cổ quái đường vân răng nanh bên ngoài. Cả đầu lợn rừng mặt khác địa phương xương cốt. Đều là bạch sắc. Cũng không có gì lạ đặt chỗ. Hắn nghĩ nghĩ. Đi tới khe suối một bên. Ôm viên tảng đá lớn quay lại. Đem liên tiếp đại đầu heo cái kia đoạn cổ cho nện đức. Sau đó lại đem tứ chi không có bị ăn sạch bắp chân cho nện đức. Bốn đầu móng heo bị hắn thu nhập sọt cỏ bên trong, vác tải trên lưng. Viên kia đầu heo tắt thì bị hắn xách trong tay trở lại khe suối bên cạnh. Bất kể như thế nào tiếp xuống, hắn có thể ăn no nê mấy một bữa. Bất quá chân chính để cho vân bất lưu cảm thấy hiếu kỳ, vẫn là cái kia hai khỏa có cổ quái kim văn răng nanh. Hắn cảm thấy mình hẳn là phát hiện cái gì khó lường bí mật. Hắn mang theo đầu heo, lưng có móng heo tiếp tục tại khe suối bên trong đi tới, không dám ở nơi này ở lâu. Mặc dù đầu kia lợn rừng bây giờ chỉ còn lại một bộ hài cốt cùng một đống ruột. Nhưng người nào cũng không biết có thể hay không liền dẫn tới cái dạng gì mãnh thú. Đi tới đi tới, vân bất lưu lại một lần nữa vững tin chính mình sức chịu đựng tăng lên không ít. Trước kia nếu là mang theo nặng 20, 30 cân đồ vật, đi lên mấy trăm mét. Hơn nữa còn là loại này không tốt đồ vật khe nước bên trong. Khẳng định sẽ mệt mỏi thở hồng hộp. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình thế mà tại đi vài dặm sau đó, cảm thấy còn có dư lực. Bất quá hắn không tiếp tục tiếp tục hành tẩu bởi vì hắn đã tại theo suối vừa nhìn đến một cái hang đá, hang đá mặc dù không lớn, cũng không sâu, thậm chí không thể nói là hang đá, chỉ có thể nói là một chỗ cản gió chỗ mà thôi. Bởi vì thạch động này cửa động rất lớn, đáy động rất nhỏ, giống như quạt hình, có thể có thế này một chỗ cản gió chỗ, hắn đã rất vui vẻ. Bởi vì coi như có mưa tòa này đồng ít nhất cũng có thể chặn một chút mưa nhỏ Cửa đồng trước đó chất đầy đá vụn Xem như một cái phi thường nhỏ đá vụn bãi Vân bất lưu đem đầu heo phóng tới đá vụn bên trên Sau đó buông xuống sọt cỏ Nâng người đi tìm củi khô Không bao lâu hắn tùy tiện ôm một đống củi khô quay lại Sau đó Hắn liền chạy đến trong rừng đá gãy một gốc to bằng cánh tay tiểu thủ kéo lấy tiểu thủ quay lại. Trở lại bên bờ sau đó. Hắn đem nhánh cây nhỏ lá bỏ đi. Tại khe suối biên tướng một côn rửa sạch. Cùng sử dụng một côn xuyên qua mồm heo. Từ phía sau cổ yết hầu xuyên ra. Có thể rất nhanh. Hắn lại đem một côn cho rút ra. Sau đó cầm lấy bên cạnh một khối tàn đá. Nện lên mồm heo bên cạnh cái kia hai khỏa răng nanh. Cái này một đập, hắn liền phát hiện cái này răng nanh quả nhiên không phải là vật bình thường. Răng nanh không có gãy, ngược lại là hắn trong tay hòn đá bể nát. Thế là, hắn liền ôm lấy một khối nặng 40-50 cân tảng đá lớn, hướng cái kia răng nanh đập tới. Lần này, tảng đá lớn không có vỡ. Viên kia heo răng nanh cũng không có gãy. Mà là trực tiếp từ lợn rừng miệng bên trong bị rõ ràng đập xuống. Vân bất lưu cầm lấy viên kia rơi xuống heo răng nanh đi đến khe suối một bên ở trong nước rửa một chút. Rửa sạch sau đó. Phát hiện cái này toàn bộ dài ước chừng 21-22cm răng nhanh bên trên. Quấn quanh lấy cổ quái kim sắc đường vân. Tựa như kim sắc hoa đằng quấn quanh ở phía trên. Hơi có chút thần bí. Răng nanh uốn lượn đường cong cũng không lớn Dự đoán có một phần tư hình tròn như thế đường cong Hàm răng chỗ hai cái tiểu đâm Cùng đầu răng chỗ Đều bị kim sắc bao trùm Sắc bén gì thường Bắt trước làm theo Hắn lại đem viên kia đầu heo mặt khác Một cây răng nanh cho gõ xuống tới Khi hắn phát hiện Cái này hai khỏa lợn rừng răng nanh sắc bén trình độ Vượt qua hắn tưởng tượng lúc hắn tùy tiện mang theo viên kia đầu heo đi tới khe suối một bên. sau đó một tay án lấy đầu heo. một tay cầm viên heo răng nanh. tại đầu heo bên trên trà sát lên. quả nhiên, răng nanh rất dễ dàng tùy tiện tại đầu heo trên da lưu lại từng đầu vết máu. hắn không ngừng dùng răng nanh tại đầu heo bên trên thổi mạnh. sau đó lại dùng chìa khóa đao răng cưa nhỏ tại da heo cùng nhục chi ở giữa nhẹ nhàng sờ sờ. gầy ra một đạo có thể dùng tay bắt lỗ hồng sau đó tùy tiện dùng heo răng nanh đâm xuyên cái kia bộ vị đầu heo ra sau đó hướng xuống xé đem một đầu đầu heo ra kéo xuống tới bắt chước làm theo một phen trải qua hơn một giờ cố gắng hoàn chỉnh đầu heo ra đều bị hắn một đầu một đầu xé xuống sau đó tải khe nước bên trong rửa một chút không còn ra đầu heo dùng một côn xuyên lên đón lấy Hắn liền làm ra hai cái giá ba chân, đem đầu heo gác ở giá ba chân bên trên. Sau đó tại đầu heo bên cạnh phát lên một đống lửa, hỏa diễm cũng không trực tiếp liếm tại đầu heo bên trên. Hắn lại tại khe suối bên cạnh tìm khối nhìn có chút mỏng. Có thể yêu nguyên có hai cơ. E N T I M E T Dày Dày rộng đều có hai ba mươi cm phiến đá. Rửa sạch xếp sau đó. Cầm về đặt ở đá vụn bên trên. Sau đó lại dùng đá vụn tại đầu heo một bên khác, trồng chất lên một cái bít lò đá. Bíp lò đá chiều rộng 20cm. Cao có 30cm trái phải. Hắn đem khối kia phiến đá phóng tới bíp lò đá bên trên. Cũng tại phía dưới hiện lên lửa. Ngọn lửa liếm tại phiến đá bên trên. Rất nhanh tùy tiện đem phiến đá thiêu khô. Hắn lại đem cái kia bốn cái móng heo lấy ra. Đến khe suối bên cạnh rửa sạch sẽ. Sau đó trực tiếp ném vào trước đó đống kia trong đống lửa đốt. Còn. Cho lửa này trồng chất thêm không ít quỷ lửa. Làm xong những thứ này. Hắn tùy tiện ngồi vào bếp lò đá bên cạnh đầu heo trước. Trước dùng răng nanh sắc bén. Tại đầu heo bên trên gầy ra hai đầu vết cắt. Lại dùng thép hợp kim chế đao răng cưa nhỏ. Dọc theo cái này hai đầu vết cắt. Cạo xuống một khối nhỏ đầu heo thịt. Cũng đem khối này thịt phóng tới cái kia phiến phiến đá bên trên nướng. Đầu heo thịt vừa để xuống đi tới. Tùy tiện phát ra xoẹp xoẹp tiếng vang. Một chút dầu mỡ từ cái kia thịt bên trong bị sắc đi ra. Làm dịu phiến đá. Hắn dùng heo răng nanh cẩn thận từng ly từng tí đảo cái kia phiến đầu heo thịt. phần túi mùi thịt, tùy tiện liền câu lên hắn trong bụng thèm trùng. Có thể ăn no đây. Sơn Giã Nhàn Vân hai chương 07 cuối cùng ăn được thịt thịt heo rừng hương vị. Kỳ thật cũng không tính tốt. dai là một chút, tanh mới là trọng điểm. Nếu như xử lý không tốt mà nói, vậy đơn giản chính là một trận ẩm thực tai nạn. Một con lợn bên trong, đầu heo vốn chính là cực kỳ tanh hôi bộ vị một trong. Có thể nghĩ Một đầu lợn rừng đầu heo thịt Hắn mùi tanh sẽ nồng đậm tới trình độ nào Không có gừng cùng lão tửa bực này khử tanh chuyên dùng gia vị Hắn còn có thể làm sao nói trở lại Tại cách này bất cứ lúc nào gặp phải đói bụng uy hiếp sơn giá bên trong Một cách không có gì cầu sinh kinh nghiệm người Có thể ăn được một ngụm thịt Đã là cực kỳ xa xỉ sự tình Còn muốn những cái kia có hay không yêu cầu có chút quá cao Hiện thực căn bản không cho phép. Mặc dù miệng bên trong nhai lấy là mùi tanh cực kỳ nồng đậm. Còn không có mùi vị gì hoang dại đầu heo thịt. Nhưng hắn vẫn là cố gắng tưởng tượng thấy chính mình ngay tại ăn hương cay chất mật cánh gà nướng. Ngay tại vân bất lưu một bên nướng một bên ăn thời điểm cái kia thú nhỏ lại xuất hiện. Lần này xuất hiện khoảng cách ngay tại khe suối bờ bên kia bên trên lùm cây bên trên. Trực lăng lăng mà nhìn xem hắn. Đen ngánh cực đại hai con ngươi Phảng phất tại hướng hắn biểu đạt một cái ý tứ Ta muốn ăn thịt vốn là hương vị liền không ra thế nào đất Nếu không phải vì nhét đầy cái bao tử Hắn đều khinh thường ăn Thế là vân bất lưu không có chút gì do dự mà cho nó nướng một mảnh Dùng lá cây đệm lên Phóng tới bên cạnh trên tảng đá Hướng nó vấy vấy tay Ăn đi cũng không biết ngươi có thích hay không loại này mùi vị Cái kia thú nhỏ tại hắn trở về tiếp tục thịt nướng sau đó Tùy tiện thả người nhảy xuống tới Đi tới khối kia trên tảng đá Một bộ rất có kinh nghiệm mà hướng về phía khối kia đầu heo béo mút mít lên Nhìn nó chân trước một trước một sau thấp phục lấy thân thể Phồng lên miệng nhỏ Đưa cái đầu nhỏ Hướng khối kia đầu heo béo mút mít thổi hơi bộ dáng Vân bất lưu suýt nữa bật cười Thấy nó ngẩng đầu hướng chính mình xem tới, hắn liền quay đầu cạo cắt lên đầu heo thịt, tiếp tục thịt nướng. Từ giữa chưa? Một mực nướng đến hoàng hôn. Ở giữa hắn còn đi ôm hai lần củi lửa quay lại. Cuối cùng là đem viên kia đầu heo phía trên thịt cho trà sát sạch sẽ. Đáng tiếc không có nồi, bằng không hắn còn có thể hầm một nồi xương heo canh. Hai khỏa đại heo mắt hắn không dám ăn tại nóng quen thuộc sau đó tiện nghi cái kia cổ quái thú nhỏ. Cổ quái thú nhỏ ngược lại là không đem cái kia mùi tanh tưởi coi ra gì. Ăn đến rất hăng say. Bụng nhỏ ăn đến đều có thể nhìn ra tròn vo cảm giác. Hắn hái được vài phiến phiến lá khá lớn lá cây. Rửa sạch sau đó. Dùng bọn chúng gói lên những cái kia nướng chín đầu heo thịt. Cùng sử dụng thảo đằng buộc lại. Treo ở giá ba chân bên trên Dự đoán có ba năm cân thịt bộ dáng Ba quát heo đầu lưới cùng tai lợn Heo đầu lưới cùng tai lợn Hắn tải cắt đi sau đó Đều dùng khe suối bên trong các đá mài tẩy một lần Trừ đó ra Còn có bốn cái thiêu đến cháy đen móng heo Hắn đem móng bề ngoài bọc lấy than tốc gõ rơi Đưa chúng nó thu vào sọt cỏ bên trong sau đó Cũng treo ở một cái khác giá ba chân bên trên Sau đó 2-3 ngày bên trong đồ ăn Xem như tạm thời giải quyết Nếu như tiết kiệm một chút ăn Hoàn toàn có thể kiên trì 4-5 ngày Có thể vấn đề lớn nhất Lại như cũ khốn nhiễu hắn tìm kiếm xã hội văn minh Mà lại Hắn hiện tại đã liên tục 4 ngày Không có trực tiếp thu hút muối phần Mặc dù hôm nay ăn vào thịt heo rừng Có thể cách này thịt heo bên trong muối phần Căn bản không đủ để để cho hắn như vậy tự nhiên. Bởi vì hắn mỗi ngày trên cơ bản cả ngày đều tải chảy mồ hôi, mối phân lưu mất cực nhanh. Cho dù là mỗi ngày đều có thể ăn được thịt. Có thể kiên trì cách 10 ngày nửa tháng sau đó. Cũng phải bắt đầu mềm tay chân nhũn ra. Sau đó toàn thân không còn chút sức lực nào. Thật cho đến lúc đó, tại cách này khắp nơi tràn ngập nguy cơ sơn giá bên trong. Cái kia mạng nhỏ liền thật có thể khó bảo toàn Liền chạy trốn đều không còn khí lực Còn nếu như có thể tìm tới xã hội văn minh Vậy những này vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng suy đến đụng tới ăn nhân tộc bộ lạc Hắn đang phiền muộn tùy tiện nghe được một trận chít chít âm thanh từ khe suối bên cạnh cử một bên trên truyền đến Một đám hầu tử qua rừng Một chút liền để cái này sơn lâm trở nên náo nhiệt di rào chíp chíp đột nhiên một trận mãnh liệt cuồng khiếu tiếng vang lên chỉ gặp cái kia rầm rạp đại thổ bên trên truyền đến một trận xì rào âm thanh nhánh cây run run một hồi nhìn kỹ lại mới gặp một đầu lục sắc đại xà co do thân thể một cái khỉ móng vuốt từ cái kia cường tráng trong núi thịt dối ra đầu tiên là run rẩy cứng mắc Tiếp theo vô lực rủ xuống. Bên cạnh một đám hầu tử ở nơi đó liền nhảy lại gọi. Hướng nó đấm vào quả thông các loại đồ vật. Thế nhưng đầu kia đại xà lại hoàn toàn thở ơ. Thẳng đến một đầu con khỉ màu vàng mang theo đầu hắt một côn. Hướng phía cái kia cử xà phóng đi. Chiếu vào cái kia cử xà chính là một trận loạn đả đập loạn. Lúc này mới đem đầu kia đại xà tử cử một bên trên đánh xuống tới. Thế nhưng bị cái kia đại xà cắn cũng xoán tiến trong núi thịt con khỉ kia, lại là đã không cứu lại được tới. Sau cùng, đại xà nhảy vào sơn lâm, biến mất không thấy gì nữa. Vân bất lưu có chút hoài nghi. Đầu kia màu xanh đại xà. Có phải hay không chính là trước đó bị cái kia cổ quái thú nhỏ từ trên cây giật xuống tới đầu kia mắt thấy trận này cũng không thành công bắt giết hành động. Vân bất lưu đáy lòng có chút không quá tranh khí khẩn trương lên. Một thời lo lắng. Đi ba ngày. Vẫn là không có đi ra khỏi đầu này đại xà lánh địa vẫn là. Đầu này đại xà một mực yên lặng cùng ở sau lưng mình giống như cái kia thú nhỏ đồng dạng còn có con khỉ kia. Ngoại trừ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Trong hiện thực hắn chưa bao giờ thấy hoa hầu tử sẽ cầm côn bồng gõ rắn. Dùng móng vuốt quấy nhiễu, Dùng miệng cắn xé. Ngược lại là bình thường. Tại cái này sơn dã bên trong Một cái sẽ dùng côn hầu tử Thấy thế nào đều không bình thường Không bình thường thú nhỏ Không bình thường hầu tử Thế giới này Còn có thể bình thường quá mẹ nó huyền ảo hắn Nhìn nhìn cái kia nằm tại khe suối trên đá Ôm bụng nhỏ hít mắt to Một bộ cực kỳ thỏa mãn tiểu quái thú Có loại muốn đưa nó ôm tới lột một cái sung động Nhưng hắn nhìn được Bởi vì đây là một cái biết phóng điện tiểu quái thú, không phải là con mèo nhỏ. Mặc dù nó dáng dấp cùng con mèo xác thực có như thế ba bốn phần tương tự. Trước đó không thấy được nó lỗ tai, không phải là nó không có lỗ tai, mà là nó toàn bộ đen nhánh, hai cái lỗ tai nhỏ xen lẫn trong cái kia xóa tung bộ lông màu đen bên trong. Không cẩn thận cũng nhìn không ra. trên người nó lông muốn so bình thường con mèo lông dài được nhiều đối mặt cái này cổ quái thế giới ta nên làm cái gì vân bất lưu tương đối phiền muộn mắt thấy sắc trời bắt đầu tối hắn liền đi ôm chồng chất củi lửa quay lại hắn rất cẩn thận không dám rời đi khe nước quá xa sợ đụng phải đầu kia đại xà đem đống lửa thiêu đến càng mạnh chút sau đó mới cùng áo nằm tại cái kia hang lóm bên trong nghỉ ngơi Đi tới thế giới này ngày thứ năm. Vân bất lưu dậy thật sớm. Leo ra ngoài động. Ngắp một cái dối lưng một cái. Trên thân mỏi mệt quét sạc sành xanh. Nhưng cũng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hắn uốn éo người. Phát hiện xương cốt thế mà không giống hai ngày trước như thế sang đậu. Là. Ta hôm nay không có bị cái kia tiểu quái thú sật xem tới hôm qua dùng những cái kia đầu heo thịt tới mua chuộc nó. nên tính là thành công đi đại tiểu tiện qua đi. Vân Bất Lưu đơn giản làm vài cái mở rộng động tác, sau đó rửa mặt một phen, xuất ra mấy khối thịt khô phóng tới đống lửa trải bên cạnh nướng lên. Cái kia thú nhỏ lại xuất hiện, bất quá Vân Bất Lưu không có phát hiện nó. Nó đứng tại một chỗ lùm cây bên trên, hướng hắn a a mà kêu hai tiếng, giống như là tại cùng hắn chào hỏi, lại giống là đang nhắc nhở hắn Nó tới Muốn ăn thịt vân bất lưu quay đầu nhìn nó một chút Không nghĩ tới nó tiếng kêu lại là dạng Khá giống Hải Nhi tiếng kêu Nghe có loại mềm manh mềm manh cảm giác Hắn cười cười Hướng nó vấy vấy tay Nó cả gan Nhảy xuống lùm cây Tại hắn cách đó không xa khe suối trên đá như là mèo con như thế ngồi xổm Sau lưng cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy Đã nướng chín thịt sau đó Hắn hướng nó ném đi hai khối đi qua Tùy tiện thấy nó từ trên đá nhảy lên một cái Há mồm khẽ cắn liền cắn chúng một khối Sau đó dối ra một cái móng vuốt Đem một cái khác khối cũng chụp tại chảo bên trong Nhẹ nhàng linh hoạt mà sau khi rơi xuống đất Người khác đứng mà lên Một cái móng vuốt nắm lấy khối thịt heo phiến Một cái móng vuốt diều thịt tùy tiện hướng miệng bên trong nhét. Vân bất lưu tại khe suối bên trong nâng mấy nâng nước, rồi tắt đống lửa, sau đó kiểm tra xuống bọc hành lý. Trong túi thuốc lá cùng cách bật lửa đều tại, Hai thanh chìa khóa đao răng cưa nhỏ cũng tại, Hai cây lợn rừng răng nanh bị hắn dùng dây cỏ cột. Treo ở sọt cỏ bên trong. Sợ rơi mất. Sau đó cầm mấy khối thịt vừa ăn vừa bắt đầu lên đường, dọc theo khe nước tiếp tục đi tới. Tiến lên tầm nửa ngày sau, đầu này khe nước cuối cùng tụ hợp vào một con sông lớn. Sông lớn chiều rộng ba mươi mét. Không giống rừng mưa nhiệt đới bên trong sông lớn như vậy vẫn đục. Mặc dù không phải là trong veo thấy đáy. Nhưng là xanh biếc xanh biếc. Giống như một đầu ngọc đái uốn lượn tại cái này. Vạn sơn ở giữa. Có chim bay tại trên đại hà múa lên, có thú gào từ hai bên bờ núi rừng bên trong truyền đến. Hết thảy nhìn tựa hồ cũng tràn đầy thiên nhiên hứng thú trên đời. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài. Thoạt nhìn như là tràn ngập cách vui trên đời thiên nhiên. Kỳ thật giấu giếm vô hạn nguy cơ. Ví dụ như đầu này yên lặng sông lớn phía dưới. Có thể ẩm giấu đi cá ăn thịt người. Ví dụ như cái kia hai bên bờ nồng đậm trong bụi cỏ, có thể ẩn giấu đi rắn độc, Lại ví dụ như những cái kia thú gào, vậy cũng là ăn thịt người đưa ra cảnh cáo. Hắn dọc theo sông lớn bờ sông, bắt đầu hướng hạ du tiến về phía trước. Bờ sông hai bên đều là bụi cây, bụi cây sau đó chính là rừng cây, cây rừng càng hướng bên trong càng lớn. Hắn muốn tìm chút cây trúc xem có thể hay không làm chương bè trúc Dạng này phong hiểm có thể sẽ tiểu chút. Có lẽ có thể đủ tìm tới một ít chiếc héo cừ một cũng được. Chỉ cần không phải hư. Cuối cùng. Tại hắn đi đại khái trong vòng 3-4 dặm mà sau đó. Hắn cuối cùng tại sông lớn ngoặt một cây sau đó. Nhìn thấy phía trước gần dặm ngoài có một mảnh xanh biếc rừng trúc trong gió chập chờn. Tại cái này màu xanh biếc trong núi lớn, cái này quẹt xanh biếc có chút bắt mắt. trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. không chỉ có là có thể làm một tấm bè trúc. hắn thậm chí cảm thấy đến có thể tại trong rừng trúc nào được măng trúc. hiện tại nhưng vẫn là mùa xuân. là trăm hoa đua nở mùa. đương nhiên cũng là dã thú tìm phối ngấu mùa, cho nên trong rừng rậm nguy cơ càng lớn. hắn ngẩng đầu nhìn. phát hiện cái kia cổ quái thú nhỏ như cũ tại lùm cây bên trên nhảy vọt. nó như cũ tại đi theo hắn. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ nó tại sao lại đi theo chính mình, nhưng hắn cũng không cự tuyệt. Cho dù con thú nhỏ này có khả năng sẽ lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn tới một phát điện giật trị liệu. Vân bất lưu mang theo ước ao và vui vẻ bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng chỗ kia rừng trúc chảy đi. Bất quá gần dặm cử ly xa, vẫn là bỏ ra hắn sắp tới chừng một giờ. Lúc này chân trời mặt trời đã ngã về Tây, hắn cần tìm có thể qua đêm địa phương. Hắn buông xuống sọt, ở bên cạnh trong rừng cây tìm chút thảo đằng. Sau đó đem thảo đằng tuyến tại hai cây lân cận gần khoảng 3 mét cây trúc bên trên. Sử dụng những thứ này thảo đằng bện một tấm võng. Những thứ này thảo đằng rất sắn chắc, hắn chỉ cần tại những thứ này thảo đằng phía trên trên nệm cỏ là được. Chờ sau khi làm xong những việc này, hắn liền bắt đầu nhặt củi lửa, phát lên một đống lửa. sơn giã nhàn vân hai trương không tám cưới lấy bè trúc phiêu lưu bữa tối là cái kia bốn cái móng heo móng heo bề ngoài nướng cháy ra heo bị hắn kéo xuống tới ném đi bên trong còn lại móng heo thịt kỳ thật đã không có bao nhiêu cuối cùng sọt bên trong đầu heo thịt lại bị hắn ăn hết một cân trái phải hắn phát hiện chính mình khẩu vị lớn hơn rất nhiều có lẽ là tiêu hao cũng lớn đi còn lại vó cốt bị hắn ném vào đống lửa cháy bên trong Miễn cho dẫn tới cái gì giã thú sẽ không tốt. Bữa tối sau đó, hắn bẻ đi cây mang ghi trụ ngậm lên miệng yên lặng xỉa răng. Nghe chỗ gần đống lửa trải bên trong tích bá âm thanh. Nơi xa mãnh thú ngẫu nhiên tiếng gầm gừ. Trong đầu suy nghĩ, ngày mai nên làm như thế nào một tấm bè trúc sau đó lại nghĩ đến. Trong sông có thể hay không ẩn giấu đi cái gì trong nước quái thú nghĩ đi nghĩ lại. Trong mơ mơ màng màng lúc nào ngủ mất cũng không biết Ngày thứ hai lên Hắn chạy đến bờ sông dài cái tay Sau đó rửa mặt liền lột đem mang ghi lá nhét miệng bên trong làm bàn chải đánh răng Hắn không có lập tức chế tác bè trúc Mà là tìm kiếm lên măng trúc tới Trong rừng trúc xác thực có không ít hiện ra bùn đất Vỏ ngoài tối đen như mực măng trúc Bất quá những thứ này măng trúc nếu như là ăn sống mà nói Khẳng định không thể ăn. Đầu lưới sẽ run lên. Chỉ có những cái kia chưa lộ ra bùn đất hoặc chỉ hiện ra một chút bén nhọn ra vàng măng mới có thể ngọt. Hắn không có đi để ý tới những cái kia đã phá đất mà lên măng trúc, Mà là tìm kiếm lên những cái kia hở ra nhỏ nhô ra cùng cái khe nhỏ. Dùng chân đá một đá. Không bao lâu đã tìm được một gốc. hắn dùng lợn rừng răng nanh cạo mở bùn đất dọc theo măng bén nhọn hướng xuống đào không bao lâu liền đào được măng trúc cây chỗ sắc bén lợn rừng răng nanh bén nhọn tại măng cây chỗ nhẹ nhàng vạch một cái một tách ra liền đem cái này khỏa măng trúc cho tách ra xuống dưới sau đó từng tầng từng tầng đem măng xác lột ra lộ ra bên trong bạch sắc măng thịt bữa sáng còn không có ăn hắn đối với những cái kia bạch sắc măng thịt cúi đầu liền gặm trong veo thoải mái giòn ngon miệng tuyệt đối lục sắc không ô nhiễm hắn cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm gặm được nửa cái măng trúc sau đó hắn tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tìm hơn 2 giờ đào hai mươi mấy khỏa măng trúc sau đó hắn mới bắt đầu dùng lợn rừng răng nhanh chặt cây trúc có chút cây trúc bên trong có nước bất quá đại đa số là không Hắn cần tải cây trúc phía trên đánh, nghe một chút cách nào cây trúc là giống ruột. Tùy ý tìm khỏa to bằng miệng chén cây trúc, hắn dùng lợn rừng răng nanh sắc bén, chậm rãi thổi mạnh. Theo lợn rừng răng nanh cạo trà sát, từng chối trúc vụn bào bốc lên, bị nó thu thập lại. Những thứ này trúc vụn bào không chỉ có là chất sấn cháy vật, còn có thể dùng để đệm ở dưới thân gia tăng mềm mại độ. Lợn rừng răng nanh sắc bén Lại một lần nữa ngoài vân bất lưu tưởng tượng. Cũng không lâu lắm. Một cây cây trúc liền trực tiếp bị hắn cho cảo đoạn mất. Hắn bắt trước làm theo, đến tràng vàng tối cũng đã bị hắn cảo đổ ba mươi mấy khỏa cây trúc. Lại tại cây này rừng trúc ở giữa nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ bảy, hắn dậy thật sớm bắt đầu đâm bè trúc. Hắn không biết những trúc này sức nổi có đủ hay không, cho nên chuẩn bị đâm cái hai tầng bè trúc. Nhìn qua giã ngoại sinh tồn tiết mục hắn đối với thế nào đâm bè trúc, vẫn là biết rõ. Hắn trước dùng lợn rừng răng nanh đem những trúc này toàn bộ đoạn thành không sai biệt lắm mười thước bộ dáng Sau đó đem bên trong mười lăm khỏa cây trúc lũng đến cùng một chỗ. Đặt vào cây mánh trúc ở phía trên. Sau đó dùng thảo đằng đem những trúc này cùng cái kia mánh trúc từng cái quấn quanh buộc chặt. Vì gia tăng hệ số an toàn. Hắn làm nhiều hai cây mánh trúc thêm bột lại mấy chỗ. Sau đó, hắn tùy tiện kéo lấy mảnh này bè trúc vào nước kiểm tra sức nổi. Hắn phát hiện chính mình lực lượng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn không biết đây là xuyên qua đưa phúc lợi hay là bị cái kia cổ quái thú nhỏ cho giật đi ra. Hai ngày này, cái kia cổ quái thú nhỏ không có giật hắn. Chỉ là tại nhìn xa xa hắn. Hắn đều cảm thấy toàn thân phản phất đều có chút khó. Bất quá loại ý nghĩ này quá tiện cốt đầu, hắn không có đi kiểm tra. Có thể mảnh này chí ít có hai ba trăm cân bè trúc, tại hắn trong tay cũng không một dạng trầm trọng như vậy. Kiểm tra một hồi sức nổi sau đó. Hắn lại đem mảnh này bè trúc kéo về bên bờ. Sau đó bắt đầu chế tác mảnh thứ hai bè trúc. Sau cùng, hắn đem cái này hai mảnh bè trúc chồng lên nhau buộc thành một mảnh. Bất quá, đây đắt là chuyện buổi chiều. Hắn không có vội vã xuống nước, mà là đi tìm kiếm nhựa cây, làm ra mấy cây bó đuốc. Ngày thứ 8 buổi sáng, hắn gặm cây măng trúc, đem còn lại hai mươi mấy khỏa măng trúc, dùng thảo đằng xuyên thành mấy sâu, từng cây cột vào bè trúc bên trên. Sau đó lại đem cái kia mấy cây nhồi vào nhựa cây trúc đem dựng thẳng cột vào bè trúc bên trên. Tiếp lấy tùy tiện mang theo cây xào dài Nhảy lên bè trúc, đem sọt cột vào bè trúc bên trên. Cuối cùng quay đầu nhìn xem bên bờ lùm cây bên trên ngồi xổm lấy cổ quái thú nhỏ. Hướng nó phất phất tay. Tiểu gia hỏa cáo từ, ta phải đi tìm kiếm văn minh thế giới. Những ngày gần đây tạ ơn có ngươi đi cùng. Hắn nói xong. cúi thân mở ra bè bên trên thảo đằng. Bè trúc mất đi chói buộc. Tùy tiện theo nước sông hướng phía hạ lưu chậm rãi bay đi mà đi. Không có chống thuyền kinh nghiệm hắn. Đứng tại bè trúc bên trên. Thân thể không tự chủ được lay động. sau cùng đành phải ngồi xuống. Đem cái kia dài 4, 5 mét xào dài nằm ngang ở trên gối. Xào dài trái phải đong đưa điều chỉnh bè trúc phương hướng đi tới. Bên bờ cái kia cổ quái thú nhỏ nhìn xem vân bất lưu rời đi mà bè trúc có chút ngốc. Thật lâu, nó tại bụi cây bên trên chạy lên thân hình nhanh đến cơ hồ chỉ còn một đảo hắc ảnh. Hô! Nó nhảy dựng lên thả người nhào về phía trong sông bè trúc. Xa bảy tám mét khoảng cách nó nhảy một cách mà tới. Khi nó nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào bè trúc bên trên lúc chỉ là để cho bè trúc lắc lư dưới. Bè trúc ở trong nước đi thuyền thời lay động một chút. Theo vân bất lưu cực kỳ bình thường. Hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút. Cổ quái thú nhỏ ngồi trồm hổm ở đuôi bè, hướng hai bên trái phải đáy sông nhìn lại. Đáy sông thời gian thỉnh thoảng lướt qua một mảnh bóng đen, để nó cảnh giác gì thường y y nha nha tùy tiện kêu lên. Nghe được thanh âm này, vân bất lưu đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy cái này cổ quái thú nhỏ liền đứng sau lưng hắn bè chút bên trên lúc, không khỏi sường sốt một chút. Sau đó hắn cả cười lên, hai con ngươi nhìn không được có chút ướt áp. tại cái này lẻ loi một mình thế giới bên trong có người bạn cảm giác thật tốt hắn rất muốn đem cái này cổ quái thú nhỏ ôm lột một cái nhưng nghĩ tới nó biết phóng điện đành phải từ bỏ cái này mê người ý nghĩ nếu là ở chỗ này bị nó giật một chút sau đó cắm vào trong sông há không phải chết chồng cằng hắn buông xuống sao dài từ sọt bên trong xuất ra một khối đầu heo thịt Cẩn thận từng ly từng tí phóng tới thú nhỏ trước mặt. Thú nhỏ nhìn hắn một cái. tròn căng hai con ngươi chớp chớp. Rối ra sắc bén móng vuốt. Tại thịt bên trên đâm phía dưới. Đem thịt bốc lên. Nhét vào trong miệng. chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Cứ như vậy. Vân bất lưu mừng rỡ mang theo cách này cổ quái thú nhỏ. Vạt lên bè trúc. Vui sướng ngâm nga bài hát. Tại cái này minh mông đại sơn ở giữa sông lớn bên trên tạc qua. Hai bên bờ điểu gọi thanh âm mặc dù không dứt Nhưng hắn luôn cảm giác giống như trong bóng tối có thăm dò ánh mắt. Hắn hoài nghi là cái gì hung mãnh quái thú. Giống như bè trúc chưa ngừng theo sông lớn chi lưu lao nhanh mà đi. Một ngày thời gian trôi qua bè trúc thẳng cấp khoảng cách liền vượt qua 40-50 dặm nếu như có. thể coi là quanh co khúc khuỷu hà đảo khoảng cách dự đoán cũng có bảy tám chục sắm đường. Hiệu suất so với hắn đi bộ hành tẩu phải nhanh ra không biết bao nhiêu lần. Cũng may sông lớn cũng chưa từng xuất hiện chảy xiết chỗ để cho trong lòng của hắn thở dài một hơi. Bạn đêm. Hắn đem bè trúc vạch đến bên bờ. Dùng thảo đằng đem bè trúc cột vào bên bờ trên cây. Đốt lên bè trúc bên trên một cái bó đuốc. bóc lấy hai khoả măng trúc đêm đó bữa ăn. Hắn đem lột tốt măng trúc hướng thú nhỏ đưa đưa. Thú nhỏ có chút rét bỏ mà né tránh. sau đó thả người nhảy vào bên bờ trong bụi cỏ. đi tới thế giới này ngày thứ 9. không biết là thiếu muối dẫn đến không muốn ăn. hay là bởi vì hai ngày này đều gặm măng trúc. vân bất lưu cảm thấy mình thực dụng đã xảy ra vấn đề. nhìn thấy măng trúc liền muốn phun. Có lẽ hai loại tình huống đều có đi mặc dù không thực dục, nhưng hắn vẫn là buộc chính mình gặm tiếp theo khỏa măng trúc Thiếu mối tình huống mặc dù mới sơ hiển mánh khóe, nhưng hắn lo lắng. Nếu như là thời gian dài không cách nào bổ sung đến cũng đủ mối phần. Mình coi như không chết đói, dự đoán cũng phải sinh bệnh, sau đó có thể sẽ chết bệnh. Cũng không hiểu y hắn đối sinh bệnh loại sự tình này tự nhiên là lo lắng vô cùng. Hắn thực sự muốn tìm kiếm được nhân loại cái bóng trở về văn minh. Mang theo tầng tầng lo lắng âm thầm, hắn làm lại từ đầu đạp vào tìm kiếm văn minh hành trình. Cái kia thú nhỏ lại một lần nữa quay lại, không cần hắn phân phó trực tiếp nhảy lên bè trúc. Tiểu gia hỏa người đã đi theo ta. Vậy không bằng ta cho ngươi thủ cách danh tự đi ngươi cách này hồn thân lông mềm như nhung. Giống như hai đoàn màu đen bóng len một dạng. Về sau liền bảo ngươi mao cầu đi bị vân bất lưu cứng ép lấy tên mao cầu thú nhỏ. Trực lăng lăng mà nhìn xem hắn. Không có gì phản ứng. Một ngày này bè trúc hành tẩu tại sông lớn bên trên đột nhiên mao cầu hồn thân lông mềm bùng nổ lên. Vân bất lưu hướng nhìn bốn phía. Sau đó theo mao cầu ánh mắt, hướng đáy sông nhìn lại Cái này xem xét, hắn cũng thấy tê cả ra đầu Chỉ gặp đáy sông một mảnh to lớn âm ảnh Âm ảnh chậm rãi vặn vẹo Sau cùng hướng phía đuôi bè phương hướng đổn đi Biến mất không còn tâm tích Hắn hoài nghi kia là một đầu đại xà Có thể nếu thật là một đầu đại xà mà nói Vậy liền thật có chút đáng sợ Hắn thô sơ giản lược tính toán ít nhất cũng có ba bốn mươi mét bộ dáng Trước mấy ngày tại núi rừng bên trong nhìn thấy đầu kia màu xanh mãng xà. Tại đảo này âm ảnh trước mặt. Chính là đại vu trước mặt tiểu vu. Cũng không biết là chính mình vận khí xác thực rất tốt. Hay là bởi vì có mao cầu ở bên người. Đầu này rất có thể là đại xà thủy quái. Cũng không có nhảy ra tìm hắn để gây sự. Chư thiên đạo tôn Bồ Tát phù hộ. Phù hộ ta an toàn tìm tới nhân loại văn minh đi hai tay của hắn gặp lại. Một bộ thành kính bộ dáng, Hướng bốn phía bái một cái. Mao cầu nghiêng cách đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn. Như thế, thật đúng là để cho hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua nửa ngày, nghênh đón tà dương. Tại sông lớn nhẹ nhàng hai ngày, điểm này đầu heo thịt sớm bị hắn ăn sạch, ngược lại là măng trúc còn lại không ít. Ngày thứ 10 Vân bất lưu lại lần nữa vạch lên bè trúc lên đường Mãi cho đến giữa chưa Bọn hắn đều không có đụng phải cái gì quái sự Nếu như không đi mảnh cứu bên bờ chỗ Tối truyền đến thăm dò ánh mắt nói Mà liền tại bọn hắn sắp tiếp cận một mảnh rừng trúc lúc Mau cầu trên thân lông mềm lần thứ hai bùng nổ lên Chỉ thấy nó trực tiếp từ bè trúc bên trên nhảy lên Lướt qua 7-8 mét mặt sông Nhảy lên bờ một bên. Hướng phía thượng du phương hướng lướt gấp mà đi. Trong nháy mắt tùy tiện không thấy bóng dáng. Vân bất lưu một mặt mộng bức. Có thể rất nhanh tùy tiện cảm thấy lo sợ. Nhanh lên đem bè trúc vạt đến bên bờ. Lôi kéo bè trúc đi tới trên bờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chung quanh. Đồng thời trong lòng thầm mắng không thôi. Tốt ngươi cái tiểu mau cầu. Quá mẹ nó không coi nghĩa khí xa gì vậy đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nói chính là ngươi đi hắn mang theo cây côn. Cóng lên sọt. Đem còn lại ba cây bó đuốc để vào sọt. Kiểm tra hạ thân bên trên đồ vật. Cách mật lửa. Thuốc lá. Thuốc lá đã thừa cuối cùng một cây. Sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hướng hướng rừng chút đi đến. Khi hắn đi qua một hai dặm đường. Đi tới bên kia rừng trúc cuối cùng Nhìn về phía sông lớn phía trước lúc Thế nào cũng không nghĩ tới Tại cái này rừng sâu núi thắm bên trong Sẽ có dạng này một mảnh trạng thái gây nên Rừng trúc dọc theo sông ngoài phương hướng có dài 50-60 mét Tại mảnh này rừng trúc cuối cùng Sông lớn đột nhiên đâm đầu thẳng vào một mặt hồ lớn tầm mắt lập tức trở nên trống trải. Đồng thời cũng minh bạch Mao cầu lại một lần cứu được hắn Sơn giã nhàn vân hai chương không chín có vài cá trứng là sông lớn chậm rãi chảy xuôi Đến rừng trúc bên cạnh Bỗng nhiên khom lưng hướng phía dưới Chút xuống vào hồ Kích thích sóng nước dậy sóng Hơi nước mông bùng Tại nắng gắt chiếu rọi xuống Có thể thấy được cầu vòng hoàng treo Mặt sông cùng mặt hồ cách xa nhau 6-7 mét Mặt hồ đến rừng Trúc Chí ít có mười thước. Đứng tại rừng Trúc bên cạnh nhìn ra xa hồ lớn. Vân bất lưu không khỏi cảm thấy tâm thần thanh thản. Nếu như không phải là tiểu mao cầu nhắc nhở. Chờ hắn phát hiện cái này sông lớn đột nhiên xuất hiện thác nước lúc. Dự đoán hắn căn bản không kịp chạy trốn. Sẽ trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong hồ. Ba ba ba. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên mặt hồ xẹt qua, lôi ra một đầu sóng bạc. Kia là một cái ngẩng đầu lớn ngực thiên Nga trắng. Lưng cóng rộng lớn rõ ràng cánh. Hai cái màu da cam bàn chân như là ổ vòng xoay tròn. Ở trên mặt nước điên cuồng đánh ra. Thân thể đi theo hướng về phía trước bằng phẳng di chuyển. Như hỏi lăng ba vi bộ ai mạnh nhất, duy ngã Nga trưởng Thủy Thượng Phiêu. Gặp đến cách này ngỗng. vân bất lưu hai con ngươi sáng lên Ban đêm tựa hồ có thể thêm đồ ăn Còn như vật này có phải hay không bảo hộ động vật Hắn đã không lo được Nơi này cũng không phải hắn nguyên lai like chỗ đứng thế giới Thế giới kia pháp luật có thể không quản được nơi này Ước mơ sau khi hắn tùy tiện không tiếp tục đi để ý tới cái kia thiên nga trắng Hắn hướng nơi xa nhìn lại Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng Mặt hồ sóng nước lấp loáng Ước chừng ba năm rằm rộng lớn hồ Như một mặt thuế kính Khảm nạm tại nối lớn này ở giữa Tại hồ đối diện sơn lâm phía dưới ven hồ cạn vịnh chỗ Hắn thậm chí còn chứng kiến từng mảnh sông xanh Vân bất lưu phát hiện chính mình hai mắt tựa hồ phát sinh dị biến đơn giản cùng mắt ưng đồng dạng Trước kia hắn dù chưa đeo kính Có thể hai mắt đã sớm cận thị Còn lúc tàn quang xem đồ vật ít nhiều có chút mơ hồ cùng bóng chồng. thế nhưng hiện tại ba năm dặm xa địa phương thế mà đều có thể thấy rõ nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hồ đối diện cái kia phiến sơn lâm nhìn lại lúc hắn mới phát hiện tại mảnh này sơn lâm phía sau chỗ cao là một mảnh cao vót vân tuyết ngọn núi hắn cảm thấy tòa này núi tuyết rất có thể chính là lúc trước hắn tại tòa kia núi cao bên trên Nhìn thấy tòa kia xa cối chân trời, đỉnh thiên lập địa đại tuyết sơn, vân bất lưu một mặt sợ hãi thán phục, sau đó lại là một trận mờ mịt. Thế giới này, thực sự có người tương tự sao mảnh này đại sâm lâm, lại đến cùng rộng lớn đến mức nào đang mờ mịt. Kết quả liền nghe nga nga nga tiếng kêu từ mặt hồ truyền đến, đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc, chỉ có thể nhìn thấy trước đó cái kia còn rất đắc ý. ngẩng đầu lớn ngực đại bạch ngỗng lúc này không biết bị thứ gì cắn kéo vào trong hồ hai cánh không ngừng múa quạt sau cùng chìm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa nhìn xem một màn này vân bất lưu vô cùng ngạc nhiên sau đó một luồng lo lắng âm thầm nổi lên trong lòng hắn nhớ tới trước đó cái kia cổ quái thú nhỏ trong nháy mắt thoát đi thân ảnh nếu như là bởi vì tòa này thác nước nguyên nhân Mao cầu căn bản không cần trốn Chẳng lẽ là bởi vì tại cái hồ này bên trong Còn ẩn giấu đi so Mao cầu còn muốn lại thêm huyền huyến đại quái thú nghĩ như vậy Hắn liền cảm giác Mình không thể tùy tiện xuống hồ Nếu không mạng nhỏ có thể khó giữ được Chẳng lẽ phải bị vây ở chỗ này hắn cắn lên răng đến Trong đầu có chút không cam lòng Có thể càng nhiều Là sợ hãi Là sợ hãi Là khẩn trương. Hắn nhịp tim dần dần ra tốt có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Một thân một mình tại cái này hoang sơn giã địa nghỉ đêm mấy đêm rồi. Hắn không giây phút nào không sợ mất mật. Thậm chí đều đã khóc qua đến mấy lần. Nếu không phải khóc cũng rất tiêu hao năng lượng. Hắn khẳng định sẽ thêm khóc mấy lần. Hắn không phải là một cái gan to bằng trời người. Hắn chỉ là một cái rất phổ thông rất phổ thông người bình thường. Không có kinh thế nhan chỉ Cũng không trí kế vô song Dũng khí không qua người Nhị lực không kinh người Ngực con nửa điểm mực Thân cũng không kiên cường Hắn là đông đảo đại chúng Hắn là chọc thế hạt bụi nhỏ Bình thường phổ thông Chính là hắn đại danh từ Nếu như có thể Hắn tuyệt đối không muốn một người Tại loại này địa phương vượt qua 3 phút Như loại này thiên địa một cô hồng Lượt ảnh trời xanh tận Ngàn dặm núi xanh độc nhất người độc ảnh hướng ai kể cảm giác cô tịch hắn một chút đều không muốn trải nghiệm Đặc biệt là ở trước mắt loại này mang theo huyền huyến sắc thái Vài phút có thể mất mạng thế giới bên trong Hắn yên lặng nhìn xem mặt hồ Hy vọng có thể thấy rõ trong hồ rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì quái thú Nếu như là cỡ nhỏ cá xấu mà nói Vậy còn không dùng quá lo lắng Nhưng nếu là cá xấu lớn Vậy liền không thể dùng bè chúc Nhưng nếu như không cần bè trúc dọc theo bờ sông Sơn Lâm đi, nguy hiểm tựa hồ càng lớn. Nhìn thật lâu, hắn cuối cùng phát hiện trong hồ hồ lên vài đoạn hắc dai. Chỉ là tại cái này sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Có chút không quá thu hút. Nếu không phải hắn thì lực trở nên cực kỳ bất phàm, thật đúng là khó khăn phát hiện. Tòa này trong hồ thật đúng là hắn à có cá xấu ai như thế một mảng lớn hắc dai. Đầu kia cá sấu đến lớn bao nhiêu A ít nhất cũng có dài 6, 7 mét đi vân bất lưu thì thầm trong miệng. Nhưng nghĩ tới trước đó mao cầu không chút do dự bỏ xuống hắn chạy trốn. Hắn đã cảm thấy không đơn giản tòa này đáy hồ, dự đoán có càng cá sấu lớn hơn cá. Quả nhiên, không thể ngồi bè chút. Vân bất lưu than nhẹ, đến rời cách này tòa hồ lớn xa một chút. không phải nói cá xấu không ăn bên người thiên nga cùng vịt nước sao gạt người đi hắn một bên lẩm bẩm. Một bên lại nhìn về phía trong hồ đám kia thiên nga trắng, ước chừng dự đoán có 40, 50 con bộ dáng. Không qua bọn này thiên nga trắng đối với bầy ngỗng bên trong thiếu đi con đồng bản. tựa hồ cũng không kỳ quái. Yêu Nguyên vẫn là rất nhàn nhã nên làm gì còn làm sao phản phất trước đó giết chóc chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Tại rừng trúc bên cạnh đứng một hồi, hắn lui về rừng trúc, bản năng muốn rời cái này tòa hồ nước xa một chút. Hắn cần suy nghĩ một chút. Kế tiếp nên làm cái gì hắn tại trong rừng trúc dọc theo bên bờ hồ lớn đi tới. Không qua cách hồ nước cách vài mét khoảng cách. Rừng trúc không tính lớn, có thể cũng không nhỏ, mọc ra 5-60 mét, rộng cũng ước chừng 3-40 mét. Hắn phát hiện mảnh này trong rừng trúc bùn đất vẫn là tính dính chắc rất lớn bùn vàng. Bùn đất phía dưới da vàng măng là vân bất lưu thích nhất. Bởi vì loại này da vàng măng, ăn sống cũng sẽ không nha. Nhưng hắn hiện tại không có gì thực dục. Rừng trúc bên cạnh là một rừng cây nhỏ. Trong rừng cây cây rừng cũng không trước đó nhìn thấy những cái kia cự một khổng lồ như vậy. Ngay tại hắn đi vào rừng cây nhỏ thời điểm đột nhiên khói mắt hơn mắt hiện lên một tia bóng trắng Hắn sườn sốt một chút Mà lùi về sau một bước Quay đầu nhìn lại Con gặp một khối nham thạch tỏa lạc tại hai cây nhỏ bên trong Khối kia nham thạch ở giữa có một đầu mấy cm dòng vết nứt Tại cái kia trong cái khe đang gẹp lấy một đoàn bạch sắc đồ vật Cái kia bạch sắc đồ vật nhìn giống như một quả trứng Thế nhưng viên này trứng bề ngoài, thế mà còn mang theo lân giáp, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn có chút hoài nghi đây không phải trứng, mà là cái gì tiểu quái thú cuộn thành một đoàn. Thế là hắn nắm lên một cách bùn, hướng cái kia khe đá tát tới. Bạch sắc vảy hình tròn cũng không động đậy. Hắn cả gan tiến lên nhìn nhìn, lấy sau cùng lên một cây cây củi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia vảy màu trắng hình tròn bên trên đâm. Yêu Nguyên không có động tính. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dùng cái kia cây củi, đem gẹp tại khe đá bên trong vảy cá hình tròn tròn lấy đi ra. Không bao lâu. Tùy tiện gặp viên kia vảy màu trắng hình tròn lăn xuống đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng tay đụng đụng viên kia vảy cá hình tròn. Phát hiện cái này thật đúng là một khỏa mọc ra vảy cá trứng trắng. Thật là cổ quái thế giới A cũng không biết đây là quái thú gì chứng. Cũng không thể là cái kia thiên nga trứng đi hắn qua lại liếc nhìn viên này chứng là Sau cùng cũng nhìn không ra là cái gì chủng loại tới. Bất quá ban đêm ngược lại là có thể thêm đồ ăn. Có chứng là Trong hồ còn có thiên nga. Ven hồ hẳn là sẽ có thiên nga trứng đi đây quả thực là con cóc thiên đường cho tới bây giờ. Vân bất lưu mới phát giác được. Chính mình sẽ không dễ dàng tại cái này sơn giã bên trong chết đói. Chỉ là cái này sơn giã bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, không chết đói cũng có khả năng bởi vì hắn mà chết. Đem vảy màu trắng trứng lạ nhét vào sọt cỏ bên trong tiếp tục hướng phía trước. Chuyển qua rừng cây nhỏ. Trước mắt rộng mở trong sáng. Con gặp một khối ít nhất cũng có hơn 10 mẫu. Hơn vạn mét vuông thảm cỏ xanh. Xuất hiện tại ven hồ bên trên. Thảm cỏ xanh mọc ra hơn hay 300 mét, chiều rộng 3-40 mét, rộng nhất chỗ có hơn 50 mét. Xem toàn thể lên hiện lên hình bán nguyệt. Tại mảnh này thảm cỏ xanh cuối cùng là một tòa núi cao. Núi cao nhìn tựa như nghiêm chỉnh khối cự thạch cắm vào trong hồ. Sườn núi phía sau là một mảnh sơn lâm. Ước chừng dự đoán tòa này núi cao có 2-300 mét cao. Nếu như muốn từ nơi này chuyển tới hồ đối diện mà nói, liền phải từ sườn núi phía sau đi qua. Thế nhưng sườn núi phía sau lùm cây sinh, rừng rậm tầng tầng lớp lớp, đi tới khẳng định không dễ dàng. Sông lớn từ rừng trúc vị trí khom lưng mà xuống, rót vào trong hồ trong hồ ngoặt một cái, hướng bên trái chậm rãi đi. Nếu như trong nước không có quái thú mà nói, cưới lấy bè trúc. Từ mặt hồ đi phía trái phía trước suốt thủy khẩu thuận sông mà đi là lựa chọn tốt nhất. Núi cao sở tại địa phương vừa vặn đối với hồ lớn suốt thủy khẩu. Mà tại núi cao hai bên trái phải đều có thể coi là yên tĩnh hồ vịnh. Bên trái là một mảnh thảm cỏ xanh. Phía bên phải là rừng rậm. Mặt phía bắc chân núi hồ vịnh chỗ có một mảnh sông vắng. Sông vắng vịnh bên trong còn có vịt nước cạc cạc tiếng kêu mơ hồ truyền đến. Bên này thảm cỏ xanh bị thiên nga chiếm giữ, bên kia tựa hồ là bị vịt nước chiếm giữ. Trong hồ nhất định là có cá. Điểm ấy có thể rất tốt giải quyết hắn vấn đề thức ăn. Nhưng lại có đại ngạc cá. Cách này liền có chút giò người. Mặt hồ phản chiếu trời cao. Hai bên bờ núi xanh làm bạn Thật là đẹp không thắng thu đáng tiếc đáy hồ có thể ẩn tàng có đại quái thú. Mà ta cũng chỉ là một cái vội vàng khách qua đường nhìn xem nơi này non sông tươi đẹp. Vân bất lưu không khỏi than nhẹ. Nếu ta có thể ở địa cầu cũng có được dạng này một mảnh non xanh nước biếc. Vậy liền thật có thể về nhà làm ruộng ẩn cư. Tại mảnh này thảm cỏ xanh phía sau. Là một mảnh to lớn rừng cây. Gần sát thảm cỏ xanh địa phương. cây cối còn không tính lớn thế nhưng càng ở sau cây cối càng lớn từ xa nhìn lại rậm rạp ngọn cây tựa như một ngọn núi sườn núi chậm rãi cất cao tại gần sát thảm cỏ xanh chỗ sơn lâm phía dưới có cái đứt gãy đứt gãy bên trong bùn đều là kiên đất cách thảm cỏ xanh mặt đất khoảng cách có chừng cao 4. 5 mét trái phải phía trên treo đầy lùm cây hắn nhìn nhìn Một tay mang theo măng trúc, một tay cầm một côn, lưng cóng sọt cỏ, một côn đập dưới chân cao có khoảng nửa mét bụi cỏ, hướng thảm cỏ xanh phía sau đứt gãy chỗ đi đến. Hắn cần tại cái kia tất cả đều là kiên đất đứt gãy chỗ đào cái đất động dùng để ban đêm nghỉ ngơi sử dụng. Ngày mai đến hướng núi cao phía sau sơn lâm tìm một chút, xem có thể hay không từ nơi đó xoay qua chỗ khác. Kết quả đi đến thảm cỏ xanh đoạn giữa. Một đầu núp ở trong bụi cỏ thái hoa xà. Liền bị hắn từ trong bụi cỏ gõ đi ra. Rắn bị giật nảy mình. Mở ra miệng rắn. Tùy tiện hướng nó tê minh lên. Nhìn xem cái này đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Hắn cũng bị giật nảy mình. Không qua sau một khắc. Hắn trong tay một côn tùy tiện hướng cái kia thái hoa xà gào thép mà đi. Sơn Giã Nhàn Vân hai chương 11 dạng rồng nhỏ bạch xà vân bất lưu phát hiện. Đi tới thế giới này sau đó, trên người hắn biến hóa xác thực rất lớn. Không chỉ có lực lượng tăng lớn, liền liền xuất thủ tốc độ cùng độ chính xác đều có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, lá gan cũng đồng dạng lớn hơn rất nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, tại giá ngoại đụng phải thế này lớn, liền hung mãnh như vậy rắn Cho dù là không độc thái hoa xà, hắn cũng là trơn chu xoay người. Co cẳng liền chạy. Nhưng bây giờ, gia hỏa này chỉ có thể vòng cho hắn đồ ăn. Hoàn cảnh cải biến người thật đúng là không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Mấy côn xuống dưới sau đó. Hắn tùy tiện cầm lên đầu này não đại đã bị hắn gõ đến máu thịt be bét. Ước chừng có nặng bảy. Tám cân thái hoa xà. Sách ngược lấy cái đuôi. Hướng cái kia đoạn ngắn tầm chỗ đi đến. Không bao lâu. Hắn tùy tiện tại cái kia đứt gáy chỗ trung tâm tìm cách địa phương. Buông xuống sọt cỏ cùng rắn. Sau đó đem dưới chân cao nửa thước cỏ xanh trừ bỏ. Làm ra một cái mấy mét vuông rộng địa phương. Sau đó. Hắn lại dùng một căn khác lợn rừng răng nanh. tại đứt gáy đất cứng bên trên. Đào vài cách đồ lót trùng hố nhỏ. Mượn những thứ này nhỏ hố đất. Hắn leo lên đứt gãy phía sau sơn lâm Ở mảnh này trong núi rừng Hắn cũng không có đi quá xa Nhưng vẫn là gặp được không ít cây nấm Đáng tiếc hắn nhận biết cây nấm chủng loại không nhiều Không dám loạn hái Không bao lâu hắn tùy tiện ôm hai bó quỷ khô quay lại Sau đó lại lần nữa bò lại sau lưng sơn lâm Tìm khỏa đường kính 3-4cm tiểu thụ Dùng lợn rừng răng nhanh tại tiểu thổ phía dưới trà sát vài cái. Đem bẻ gãy. Loại bỏ đi cành lá phía sau để ở một bên. Sau đó liền đi tìm vài phiến đại thổ lá quay lại. Sau khi. Hắn trở lại quỷ khô bên cạnh. nhấc lên đầu kia bị hắn đánh chết thái hoa xà. Một bên gõ lấy bụi cỏ. Hướng phía bên hồ đi đến. Đi qua rầm rạc bụi cỏ. Đi tới bên hồ thời điểm. Vân bất lưu ngược lại là thật nhìn thấy không ít bạch sắc thiên Nga trứng. Không qua đều có thiên Nga ở nơi đó thủ hộ lấy những cái kia trứng. Hắn đi tới bên hồ. Đem một côn phóng tới trong hồ rửa một chút. Sau đó dùng chìa khóa đao răng cưa nhỏ. Chậm rãi mài mở ra rắn. Đem toàn bộ rắn não đại cắt xuống. Sau đó kéo xuống toàn bộ ra rắn. Cái tràng diện này có chút huyết tinh cũng có chút ác tâm đặt ở trước kia. Hắn khẳng định là làm không được. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể ngăn chặn đáy lòng đối với rắn sợ hãi cùng áp tâm. Thanh trừ xong đầu này thái hoa xà nội tạng. Trong hồ rửa một chút. Mới đưa thịt rắn quấn ở cái kia rửa sạch sẽ gầy gỗ bên trên. Cùng sử dụng cỏ xanh chói chặt thịt rắn đầu đuôi. Cắm trên mặt đất. Hắn liền đào điểm bùn, dùng nước cùng hòa quấy thành bùn nhão, dùng đại thổ lá chứa. Sau đó một tay nâng bùn nhão, khiêng thịt sắn một bên nắm côn đập bụi cỏ trở về. Trở lại quỷ khô bên cạnh. Hắn đem cái kia cột thịt sắn một côn cắm trên mặt đất. Cũng ở bên cạnh phát lên một đống lửa. Thoáng điều chỉnh phía dưới một côn góc độ. Để cho hỏa diễm liếm không đến thịt sắn Nhưng lại có thể đầy đủ tiếp thụ lấy nhiệt lượng. Đem thịt sắn nướng chín. Sau đó... Hắn dùng lá cây bao trùm viên kia có vầy cá trứng lạ cũng tại lá cây bên ngoài dán lên bùn nhão. Kết quả bùn nhão còn không có dán xong vỏ trứng liền răng rắc một tiếng, phá. Hắn giật nảy mình. Chăm chú mắt nhìn. Phát hiện vỏ trứng cũng không phải là hắn thất thủ bóp nát. Mà là trứng lạ bên trong tiểu gia hỏa liền muốn phá xác mà ra. Hắn nhanh lên đem cái này trứng lạ buông xuống. Sau đó cầm lấy một côn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Có chút hiếu kỳ, lại có chút khẩn trương Không bao lâu tùy tiện gặp một đầu đỏ tươi phân nhánh lưới từ cái kia vỏ trứng trong cái khe chui ra, lắc lư liên tục tốc độ cực nhanh Sau đó cái này tràn đầy vảy cá vỏ trứng, vang lên răng rắc tiếng tạch tạch Không bao lâu, một khỏa tiểu xảo bạch sắc cái đầu nhỏ, liền từ cái kia trong cái khe chui ra Nhìn xem viên này cách đầu nhỏ, vân bất lưu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. cái này, là rắn là rồng nói nó là rồng đi nhưng vừa vặn hắn còn chứng kiến nó nôn lưới rắn đâu muốn nói nó là rắn đi có thể đầu này góc. Thế nào một bộ tranh vanh bộ dáng nó mở to đen lúng liếng mắt to. Cật lực dãy rua còn nhỏ thân hình. Vùng lấy tranh vanh cách đầu nhỏ, ra sức mà từ cái kia vỏ trứng bên trong leo ra. Nguyên bản có chút sợ rắn Muốn cho quái xà này một gậy vân bất lưu Khi nhìn đến quái xà này bộ dáng sau đó Có chút không xuống tay được Hắn càng ngày càng khó lấy tưởng tượng cái này mang theo điểm huyền huyến sắc thái thế giới Nó toàn thân trắng như tuyết Cái cổ phía sau đâm vầy tỏa ra thải quang Thân thể ngón út phẩm chất Ba mươi mấy cm dài Theo trứng xác bên trong leo ra sau đó Tùy tiện bản thân ở vỏ trứng bên cạnh. Ngầm lên cách đầu nhỏ. trực câu câu nhìn chằm chằm vân bất lưu xem. Thấy hắn có chút tê cả ra đầu. Chột dạ không thôi. Bởi vì lúc trước hắn là muốn đưa nó nướng lên ăn rơi. Hắn liền bùn nhão đều chuẩn bị xong. Ngay tại vừa vặn. Hắn cũng có nghĩ qua đưa nó sáng một gậy chết tươi. Hắn liền côn tử đều dơ lên. Thế nhưng là nhìn thấy nó bộ dáng Hắn có chút không xuống tay được Đầu này một dạng rồng lại như rắn nhỏ bạch xà dáng dấp quá hắn a đẹp cùng hắn gặp qua bình thường bạch xà khác biệt Đầu này nhỏ bạch xà não đại phía sau trên cổ Mọc ra một vòng dài ngắn không đều Nhưng lại vô cùng có quy tắc đâm vậy Có hai cây tương đối dài Giống như hai cây sừng Nhìn tựa như dao long sừng rồng Có thể rất hiển nhiên Đây không phải là góc, mà là giống như gai nhọn đồng dạng vảy cá. Nó có thể đem những thứ này đâm vảy thu lại, dán tải trên thân. Mà tại nó trên lưng cũng có dường thẳng lên đến cõng vảy mỏng mà trong suốt cũng có thể thu lại bám vào trên lưng. Mà cái này cũng là nó nhìn càng giống dao long nguyên nhân. Thật là một đầu cổ quái bạch xà A Vân bất lưu tự lẩm bẩm. Kết quả tùy tiện gặp đầu này cổ quái nhỏ bạch xà quay đầu gặm lên vỏ trứng tới. Một màn này thấy vân bất lưu ngạc nhiên không thôi. Rắn sẽ ăn chính mình vỏ trứng sao hiển nhiên là sẽ không. Thế nhưng là trước mắt đầu này quái xà cứ làm như vậy. Cái kia vầy cá vỏ trứng tại nó mà gặm cắn xuống thế mà từng mảnh từng mảnh tản ra bị nó nuốt vào trong bụng. Vân bất lưu cứ như vậy chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nó nuốt ăn những thứ này vỏ trứng vầy cá Thẳng đến tất cả vỏ trứng vầy cá đều bị nó nuốt vào Ăn đến bụng nhỏ phình lên mà nằm nhòi khi đó Hắn mới hồi phục tinh thần lại Sau đó Hắn dùng côn tử bốc lên đầu này tiểu quái rắn Thượng thiên có đức hiếu sinh Người đã cái này tiểu sinh mệnh năng đủ giáng sinh đến thế giới này đến Đó chính là ngươi vận khí. Hắn ở trong lòng bổ túc một câu. Chế một bước. Ngươi liền bị ta nướng lên ăn rơi mất đi thôi ta không làm thương hại ngươi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngày khác hữu duyên. Tốt nhất là vô duyên. Lần này đi ẩn thân núi xanh đại cốc. Ngày khác tất thành thần long cố lên ác lời này thế nào quen thuộc như vậy vân bất lưu lắc đầu. Đem đầu này tiểu xà phóng tới trong bụi cỏ. Sau đó chuyển thân rời đi. Nhìn thấy đầu này tiểu xà không cùng khi trở về. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Loài rắn quả nhiên sẽ không đem bọn chúng lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật xem như mấu thân vân bất lưu cảm thấy mình đối với loài rắn nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Hắn ra thích tại an toàn địa phương. cự ly xa xem xét những cái kia diện mục dữ tợn ra họa. Càng lớn càng thích. Càng lớn hắn càng cảm thấy kích thích. Nhưng mà, làm cái này khoảng cách an toàn biến mất lúc, hắn liền lại có cảm giác sợ hãi, thậm chí sợ hãi. Tựa như diệp công thích rồng đồng dạng. Đầu này nhỏ bạch xà không thể nghi ngờ là rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng không dám nuôi. Thậm chí sợ hãi tiểu gia hỏa này có độc, không cẩn thận cho hắn tới bên trên nhỏ một ngụm. Cho nên, hắn đành phải đem nó đưa tiến... Trở lại đống lửa bên cạnh Hắn cũng không vội vã đi nhặt thiên nga trứng Mà là cầm hai mảnh đại thổ lá Lần thứ hai tiến về trước cái rừng trúc kia Đào chút bùn đất Cầm bùn đất đi tới bên hồ Đem bùn đất dùng nước cùng mở Sau đó đặt ở bên cạnh cỏ xanh trồng lên xoa nhẹ một trận Cầm lại đống lửa trải bên cạnh Sau đó xoa thành từng đầu Vòng thành hai cái đường kính hai mươi mấy cm nhỏ bồn đất. Chờ nặng tốt bồn đất sau đó, hắn tùy tiện đưa chúng nó đặt ở bên đống lửa bên trên nướng. Sau đó hắn bắt đầu ở cái này đứt gãy ở giữa cách mặt đất chừng hai mét độ cao đào lên đến trong động. Hắn chuẩn bị đem nơi này xem như một cách nơi ở tạm thời. Mấy ngày kế tiếp, hắn chuẩn bị hướng núi sườn núi phía bên phải tiến hành dò xét. Cho nên, hắn cần đào sơn động làm chỗ sở tạm thời. Đứt gãy bên trên đất cứng rất khỏe mạnh thế nhưng tại sắc bén lợn rừng răng nanh trước mặt, lại như là đậu hũ yếu ớt. Không bao lâu, hắn tùy tiện đào ra một cái dài rộng đều có chừng một mét động quật tới. Đi đến đào hai ba mươi cm trái phải sau đó. Hắn liền bắt đầu hướng bên cạnh đào. Còn thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cái kia hai cái bồn đất. Chờ cái kia hai cái bồn đất vàng hơi khô sau đó, hắn tùy tiện đem bồn đất vàng phóng tới đống lửa bên trong nướng. Làm tà dương gần Tây Hạ. Ở trên mặt hồ vung xuống từng mảnh kim quang thời điểm. Một cái cửa hang dài rộng chừng một mét. Bên trong dài rộng đều có khoảng 2, 3 mét. Cao cũng có gần 2 mét sơn động. liền bị hắn đào xong. Trong sơn động bên cạnh còn giữ cái cao 6-70 cm giường đất. Lưu cái giường đất thứ nhất là đi ngủ thuận tiện đến một lần cũng là lại thêm tiết kiệm thời gian Ngoài đồng phía dưới trên đồng cỏ cũng chất lên một đống đất cứng Hắn đem cái này trồng chất đất cứng giấm thực sau đó liền tiện tay đào vài cái cầu thang Dùng cho lâm thời ra vào cái kia cao 2 mét trái phải sơn đồng sử dụng Đống kia đống lửa lúc này cũng đã dập tắt Hắn ở bên cạnh cách đó không xa đốt lên một đống lửa Mắt thấy sắc trời đem ngầm Hắn gỡ ra đã cắt đống lửa chạy Đem cái kia hai cái giản dị đến làm cho người giận sôi Bộ dáng cũng cực kỳ kỳ lạ bồn đất cho lay đi ra Trong đó một cách đã phân thành mấy khối Còn lại một cách mặc dù bồn bên ngoài cơ thể Còn rơi mất một cái lỗ hồng nhỏ Có thể còn có thể dùng Hắn cầm giản dì gốm bồn đi tới bên hồ, rửa giấy sạch sẽ sau đó, chứa chậu nước trở về. Trở lại bên ngoài sơn động. Hắn lại tại trên mặt đất đào cái đất lò. Đem gốm bồn đặt ở phía trên. tại dưới lò nổi lên đống lửa tới. Sau đó đặt mông ngồi trên đống cỏ. Cầm qua đầu kia bị nướng đến bề ngoài vàng rực. Bên ngoài súp giòn trong mềm thái hoa xà. Yên lặng bắt đầu ăn. Mặc dù không có muối ăn thịt rắn hương vị có chút nhạt Có thể chậm rãi nhai lấy Lại càng càng có tư vị Hơn nửa giờ sau đó Sắc trời triệt để tối xuống Tiếng sói chu xa xa truyền đến Cú vọ tựa hồ cũng không cam chịu tịch mịch Tiếng hổ gầm cùng gấu bào âm thanh Cũng đi theo vang lên Tiếng hổ gầm có chút xa thế nhưng gấu bào âm thanh Lại làm cho vân bất lưu giật nảy mình Hắn luôn cảm giác cái kia gấu bào âm thanh có phải hay không ngay tại chính mình chung quanh cách đó không xa hắn nhìn không được hướng đống lửa trải bên trong thêm thêm chút củi lửa đem đống lửa làm cho càng thịnh vượng một ít phản phất dạng này lại thêm có thể để cho hắn an tâm một ít một dạng sau đó hắn thuần thuộc đem còn lại thịt rắn gặm được đem xương rắn ném vào đống lửa lại đem nấu nước chuyển qua bên cạnh làm lạnh Cuối cùng cầm lên sọt bò vào đào xong sơn đồng. Cũng trong sơn đồng biên lên một cái giản dị cửa gỗ. Cửa gỗ rất đơn giản. Chính là dùng thảo đằng đem mười mấy cây một côn tập kết một cái vun vức tràn đầy lỗ thủng lớn u nhỏ cửa sổ. Sau khi làm xong. Hắn liền leo ra sơn động Bưng lên gốm bồn uống hết mấy ngụm nước. Sau đó bưng lấy bồn đất trở lại sơn đồng. Đem bồn đất phóng tới giường đất góc nhỏ. Dùng lá cây tre kín, tiếp lấy đốt lên nhựa cây bó đuốc, cắm ở mặt ngoài đồng khẩu, sau đó đem giản dị một cách cửa sổ phóng tới chỗ cửa hang. Dùng một khối tàn đá dựa vào, có thể hơi chặn một chút giã thú liền thành. Sơn giá nhàn vân hai chương 11 đại chiến Nga thôn Tiểu Bá Vương nằm tại có ô gỗ cửa sổ cản trở cửa động trong đồng giường đất bên trên. Lặng lặng lắng nghe ngoài đồng trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu vang. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được hồ lãng cuồn cuồn ào ào âm thanh. Vân bất lưu lần thứ nhất ở cái thế giới này cảm giác được cái gì gọi là cảm giác an toàn. Mặc dù cái kia ô gỗ cửa sổ rất đơn sơ thậm chí không có gì lực phòng ngự. Có thể nằm tại cái này đất trong động Bề ngoài thanh âm không phải là biến mất. Chính là nhỏ đi. phảng phất toàn bộ thế giới một chút liền yên tĩnh rất nhiều. Phản phất những mánh thú kia trong nháy mắt đã đi xa đồng dạng. Là lấy cái này một giấc, hắn ngủ cực kỳ an ổn. Là hắn đi tới thế giới này đến nay ngủ được an tâm nhất một buổi tối. Còn như trong hồ có thể tồn tại cá xấu lớn. Vân bất lưu cảm thấy. Nhưng Phạm là động vật. Liền không khả năng sẽ không xem hắn tắm ở cửa động bên cạnh cái kia bó đuốc. Điểm này. Hắn tại cách này hoang sơn giá địa qua nhiều ngày như vậy, đã chứng thực qua. Sáng sớm hôm sau. Vân bất lưu đúng giờ tại khoảng 7 giờ tỉnh lại. Sắc trời đã sáng rõ. Côn trùng kêu vang tiếng chim hót âm thanh trở nên sục sôi lên. Hắn vuốt vuốt hai mắt, ngáp một cái. Có thể ngáp đánh tới một nửa, hắn liền ngây ngẩn cả người, cảm giác giống như nơi nào có chút không thích hợp. Thế là hắn dừng lại động tác yên lặng cảm thụ dưới. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp từ giường đất bên trên nhảy lên. Cầm lên góc áo. Một bên run run một bên nhảy nhót. Bởi vì hắn cảm giác được bầu ngực hắn có cái gì đang ngọ ngợi. Hắn sợ sẽ nhất là có sâu gióm bò đến trên thân. Nghĩ đến cách này. Hắn hồn thân lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Ra đầu đi theo run lên. Cả người đều không tốt Giống như muốn gì ứng một dạng Có thể rất nhanh Hắn liền Phát hiện từ trên người hắn đến rơi xuống Không phải là sâu gióm Mà là một đảo bóng trắng Mặc dù trong đồng quang tuyến cũng không mãnh liệt Có thể đảo này bóng trắng Hắn lại thấy rõ ràng Bóng trắng tại rớt xuống đất lúc Trên lưng ngược lại vảy Cùng trên cổ đâm vảy đều dựng mở Nó miệng nhỏ cũng đi theo Đột nhiên mở ra Lộ ra trong cái miệng nhỏ nhắn tinh tế răng nanh. Vân bất lưu không biết nó hôm qua là không phải là liền đã có răng nanh. Có thể nhìn thấy cái này bóng trắng. Hắn liền càng thêm cảm thấy sợ không thôi. Nếu là không cẩn thận bị nó cắn một cách làm sao bây giờ không phải nói loài rắn cũng sẽ không đem chính mình lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật làm mấu thân sao ngươi. Ngươi lúc nào thì quay lại ta không phải là đều đã bảo ngươi đi rồi sao chúc ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không đổng ngươi. Ngươi cũng đừng tới làm ta sợ A Vân bất lưu mở ra ô gỗ cửa sổ. bò lên ra ngoài. Sau đó cầm một côn quay lại. Dùng một côn nhẹ nhàng bốc lên đầu kia tiểu bạch xà. Lại đưa nó thả lại trong bụi cỏ đi. Tiểu Bạch xà cuộn lại thân thể thu liếm lại đâm vẩy, ngẩng lên cái đầu nhỏ, lẳng lặng nhìn xem hắn. Đi thôi đi thôi ca cũng không phải truyền thuyết, đừng như vậy mê luyến ca. Hắn hướng nó phất phất tay. Thấy nó không đi. Vừa tiếp tục nói. Ngươi nghĩ à nếu là lúc ta ngủ sau đó không cẩn thận áp đến ngươi. Hay là đi đường thời điểm không cẩn thận dẫm lên ngươi. Ngươi cãi lại cho ta chính là một ngụm Đến lúc đó ca ca ta đột phát thân vong. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi có phải không cho nên a ngươi gì thật không cần nói như vậy nghĩa khí. Ca ca ta trước đó liền có một cái sủng vật gọi mao cầu. Nó liền rất không coi nghĩa khí ra gì. Đại nạn lâm đầu trực tiếp riêng phần mình bay. Ca ca có thể hiểu được. Cho nên ngươi cũng đi thôi mặc dù ngươi rất xinh đẹp. Thế nhưng đi theo bên cạnh ta thật không có cái gì tiền đồ Vân bất lưu đối với tiểu bạch xà nghĩ linh tinh một phen Sau đó mang theo côn tử xoay người lại Kết quả hắn mới quay người lại Cái kia tiểu bạch xà tốc tốc tốc mà liền đi theo Hắn dừng lại chuyển thân tiểu bạch xà cũng đi theo dừng lại Hắn đi tiểu bạch xà cũng cùng đi theo Chờ hắn đi trở về trước sơn đồng đất cát bao trùm mà trước Cái kia tiểu bạch xà cũng đi theo quay lại Tại hắn chuyển thân nhìn về phía nó lúc Nó cũng ngẩng đầu chừng mắt mắt đen nhìn xem hắn. Nhìn xem đầu này cổ quái tiểu bạc xà, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sờ lên túi quần. Xuất ra bảo tồn đến bây giờ cuối cùng một điếu thuốc đốt. Sau đó đặt mông tại đất cát trồng lên ngồi xuống. Một trận thôn vân thổ vụ vừa nhìn xem đầu kia cổ quái tiểu xà. Để cho hắn ra tay giết nó, hắn xác thực làm không được. Nếu có thể làm, hôm qua liền xuống tay. Mà lại Tiểu gia hỏa này tối hôm qua vùng trộm chạy về tới ẩm ở trên người hắn Cũng không có cắn hắn Nếu là hắn vô duyên vô cớ xuống tay với nó Vậy liền quá khi dễ rắn Quên đi Một hồi còn muốn Về trước mùi một chút cuối cùng này một điếu thuốc lá Về sau đến cai thuốc Hiện tại tình huống này là Bất giới cũng phải giới Không thể không nói Những ngày gần đây Hắn đem chính mình ép tới quá độc ác Nửa bao thuốc qua 10 ngày còn thừa lại một cây. Trên cơ bản một ngày mới rút một cây. Cảm thụ được nicotin hương vị tại trong phổi cuồn cuộn vân bất lưu thở ra thật dài khẩu khí. Thật lâu. Đến lúc cuối cùng một điếu thuốc lá cuối cùng chỉ còn lại một cách điếu thuốc thời điểm. Hắn mới lưu luyến không rời đem đầu mẩu thuốc lá ấm vào đất cát bên trong bóp cắt Hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, có chút thất lạc, không hiểu có chút hoàng hốt Liền ngồi thật lâu Hắn mới đứng dậy Đối với sau lưng đất động chỉ chỉ Nói Bò đến đồng đi tới Ngồi ở chỗ đó xứ nhà Ta đi bắt thiên nga. Hắn nói cầm lên một côn, hướng phía bên hồ đi đến Đi vài bước Hắn quay đầu mắt nhìn đầu kia tiểu bạch xà Phát hiện đầu kia tiểu bạch xà vẫn thật là hướng hang núi kia miệng bò đi. Thân thể bắn ra một bắn. Rất nhanh tùy tiện dọc theo đất cấp bò vào trong động. Sau đó không bao lâu tùy tiện thấy nó tại chỗ cửa hang chỗ ấy bàn thân bất động. cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, lặng lặng nhìn xem hắn. Vân bất lưu gặp cái này trong đầu thầm mắng câu nói yêu nhiệt. Luôn cảm thấy đầu này tiểu bạch xà thông minh trình độ. Để cho hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ta nói thế nhưng là tiếng Trung Quốc A nó sao có thể nghe hiểu được chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phổ cập tiếng Trung Quốc rồi ngu xuẩn vân bất lưu sông tiểu bạch xà mắng câu nói. Kết quả tiểu bạch xà trực tiếp mở ra miệng nhỏ, đâm vầy cũng đi theo chương hình dạng tê tê có âm thanh. Không phải là mắng ngươi, ngươi siêu cấp đáng yêu vân bất lưu tranh thủ thời gian nói với nó. Nghe nói như thế. Tiểu bạch xà lúc này mới thu liếm lại đâm vẩy. ngẩng cao lên cái đầu nhỏ. Nhìn về phía cái kia màu đen mắt sắn bên trong. phảng phất mang theo vương chi miệt thị. Giám định hoàn tất. Toàn bộ vũ trụ đều đang nói tiếng Trung Quốc vân bất lưu nhà sánh câu nói. Sau đó xoay người đi nhặt thiên Nga. Nguyên bản hắn là nghĩ đến nhặt những cái kia thiên Nga chứng. Có thể hắn phát hiện, những thứ này thiên Nga giống như liền không rời đi trứng, nằm ngoài trứng bên trên bất động. Bên cạnh còn có càng lớn thiên Nga bảo vệ ở một bên cho chúng nó đứng gác tìm đồ ăn. Hắn một chuyến đến những thứ này thiên Nga bên cạnh. Những thứ này thiên Nga tùy tiện Nga Nga Nga hướng hắn gầm thép. Mở ra một đôi đại cánh. Rối cổ lớn. Lập tức tiến nhập nửa trận chiến đấu trạng thái. Vân bất lưu tại trong bụi cỏ lén lén lút lút chuyển vòng, liền không phát hiện một tổ lạc đàn. Thế là, hắn lần thứ hai đi tới bên hồ, ở bên hồ rửa mặt lên. Ngay tại hắn nghĩ đến. Một hồi tùy tiện bắt lấy một cách đại thiên Nga giải quyết hết tốt lúc. Trong hồ đàn thiên Nga bên trong. Một cách đại thiên Nga Nga Nga Nga, Nga hướng hắn nhẹ nhàng tới. Kết màu vàng ngỗng trưởng ở trên mặt nước điên cuồng ba ba ba. To lớn hai cánh mở ra. Dối cao to cổ lớn, giống như một không máy bay chiến đấu đồng dạng bằng phẳng di chuyển đi qua. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn phát hiện cái này thiên Nga trắng tựa hồ so mặt khác thiên Nga trắng còn muốn lớn hơn một chút. Dối cổ thân cao đều không khác mấy gần đến bầu ngực hắn. Đột nhiên, hắn thân thể thấp phục, quạt đại cánh, hơi cúi màu vàng não đại. hướng phía Vân Bất Lưu phía dưới ba đường ở giữa liền trực tiếp công đi qua. Vân Bất Lưu không nghĩ tới, cái này Đại Thiên Nga tiến công góc độ xếp như thế xào trá hèn mọn. Một cái sơ sẩy, kém chút liền nháo cái gà bay trứng vỡ hạ chàng. Hắn cách mông nhích lên, bụng dưới co rụt lại, thuận thế vung lên trường côn, hướng cái kia Đại Thiên Nga đưa qua tới cổ lớn liền quăng tới. ai nghĩ cái này đại thiên nga động tác thế mà rất mau lẻ cổ co rụt lại liền cho tránh khỏi vân bất lưu gặp cái này không khỏi thầm mắng chẳng lẽ ta liền một ngỗng lực lượng đều không có thật đáng tiếc hắn thật liền một ngỗng lực lượng đều không có cái kia đại thiên nga hiển nhiên có chút khác hẳn với ngỗng thường hắn trong tay một côn vãi ra lúc mặc dù tốc độ rất nhanh hổ hổ sinh uy Có thể yêu nguyên vẫn là rất dễ dàng liền bị cái này đại thiên Nga cho tránh khỏi. Mà khi đại thiên Nga múa quạt lấy đại cánh hướng hắn đánh tới lúc. Hắn hiển nhiên không có dũng khí cùng cái này đại thiên Nga chính diện một cương. Một mực hướng lui về phía sau. Một mực vung một côn ngăn cản nó tiến công. Cứ như vậy. Vừa lui tiến ở giữa. Một người một ngỗng tại cái này đại thảm cỏ xanh bên trên. Diễn ra vừa ra có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm trong thôn bá chủ làm nhục nhỏ thịt tươi bạo lực tràng diện Vân bất lưu phát hiện đối mặt mình cách này đại thiên nga lại có thể hổ thẹn thua Chịu đủ trong thôn bá chủ làm nhục những cái kia nghĩ lại mà kinh viến cổ hồi tưởng Lại một lần nữa bị tỉnh lại tới Cũng giống như là thủy triều Hướng hắn đánh tới Nhất làm cho vân bất lưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Hắn côn tử lắc tại cái này đại thiên Nga cái kia to lớn cái cổ bên trên. Cái kia cổ lớn rẽ một cách liền không sao. Cũng không có cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Mà nó cái kia sắt mỏ hướng về thân thể hắn trốn vào. Trốn vào chính là một cái miệng máu. Giống như nó sắt mỏ mọc ra cái cưa một dạng. Thật là đáng sợ. Thẳng đến hắn chuyển thân trở về chạy. Mà cái này Nga thôn bá chủ yêu nguyên không buông tha. Mở ra đại cánh Dối cổ lớn Như một đại máy bay ném bom hướng hắn oanh tạc mà đi lúc Hắn nổi giận khi còn bé bị những cái kia trong thôn bá chủ khi dễ thì cũng thôi đi Cái này đều đã lớn rồi Còn muốn thủ những cái kia kinh khủng hồi tưởng địa chi phối Đơn giản không thể nhìn A liền một ngống lực lượng đều không có Ta còn như thế nào tại cái này sơn giã bên trong sống sót thế là Hắn nhào tới Tại cái này Nga thôn bá vương hướng hắn dối miệng thời điểm. Một cái sách ở nó cổ lớn. Hai tay nắm chắc. Sau đó đột nhiên vung mạnh. Tựa như to con cử lục nhân bắt lấy tiểu lạc cơ điên cuồng vung mạnh đồng dạng. Bình bình bình. Nga nga nga. Cuối cùng tại chiến thắng trong lòng ác mộng sau đó, hắn cầm giữ một ngỗng lực lượng. Hắn giống như một cái trung yên kỷ sĩ. Một tay mang theo kỷ sĩ thương. Một tay kéo lấy chiến lợi phẩm. Đi lại kiên định không thay đổi hướng lấy thắng lợi cuối cùng nhất chỗ bước đi. Trung quanh địch nhân kêu gào âm thanh căn bản là không có cách xáo trộn hắn kiên định bộ pháp. Nga Nga Nga. Hắn lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đã đứng tại bên hồ. Trong tay mang theo con cổ sớm đã bị hắn vứt gãy. Miệng phun máu tươi chết không nhắm mắt Nga thôn tiểu bá vương. Thô sơ giản lược dự đoán cái này đại thiên Nga ít nhất cũng có nặng 30-40 cân. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem cái này thiên Nga trắng rút gân lột ra, mở ngực mổ bụng. Có cái kia sắc bén lợn rừng răng nanh cho cái này thiên Nga trắng lột ra cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Nếu không phải nhổ lông rất khó khăn, hắn thật đúng là muốn giữ lại cái này ngỗng ra bởi vì có dinh dưỡng. Trừ bỏ ruột bên ngoài. Hắn lưu lại gan ngống cùng ngống gan, cùng ngống tâm. Sau đó mang theo cả ngống cùng đó cùng xé thành có chút sách dưới ngống da lông. liền trực tiếp trở về. Những cái kia đại thiên Nga nội tạng chìm vào. Trong nước, không ít hồ cá nghe huyết tinh bơi tới. Đem những cái kia nội tạng chờ tạp vật kéo vào trong nước. Dưới đáy nước tranh ăn lên.